Chương 207, Cứu viện, chương 207, Cứu viện. Làm trong đầu kia ẩn chứa vô thượng nguyên áo kim sắc hồng lưu hoàn toàn lắng lại, tất cả tin tức dung hội quán thông sau. Đường Trạch chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một vẻ khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này thỏa. Mặc dù cái này ba kim cũng không trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng Lục Giáp Kỳ môn mang tới thấy do thiên cơ, bố cục vạn vật chi năng nhường hắn thực lực tổng hợp cùng ứng đối phức tạp cục diện năng lực, sinh ra bay vọt về chất. Nhất là đối với như thế nào tại cái này, tông sư cấp dị thú Cổ Điêu ngay dưới mắt cứu ra Sư Tôn, trong lòng của hắn đã phát họa ra vô cùng rõ ràng bản đồ. Hắn vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra từng tiếng càn cười dài, trong tiếng cười tràn đầy thông dong. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như một đạo như khói xanh lướt đi sơn động, quyết định Lộc Ngô Sơn phương hướng, đem thân pháp thôi động đến thực hạn, mau chóng đuổi theo. Lộc Ngô Sơn khu vực, kia cô thuộc về Cổ Điêu man hoang ngang ngược khí tức, như là mây đen giống như bao phủ khắp nơi, làm cho người ngạt thở. Đường Trạch vận chuyển lên mới được Tiên Cương Thần Thông Lục Giáp Kỷ môn tâm niệm vừa động ở giữa, Khí tức quanh người dường như cùng trùng quanh sơn thủy của cây, thậm chí trong không khí lưu động cương nguyên hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn như là một cái vô hình hữu ảnh, sao rượu tránh đi cổ điều kia bao trùm toàn bộ lãnh địa kinh khủng lưới cảm giác. Dọc theo trong cõi u minh bắt được kia một tia yếu ớt mà quen thuộc sư Tôn khí Tức, Lăng Yên không một tiếng động chui vào dãy núi chỗ sâu. Cuối cùng, hắn tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp, bị dây leo cùng loạn thạch nửa khép chật hẹp trước sơn động dừng bước. Cửa hang lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh cùng một loại kiệt lực ẩn giấu kinh hoàng cảm giác. Đường trạch ánh mắt ngưng tụ, thân hình như như ngư trượt vào trong động. Sơn động nội bộ nhỏ hẹp mà âm u, Chỉ có mấy sợi ánh sáng nhạt theo khe đá xuyên vào. Tại hang động chỗ sâu nhất, một thân ảnh đang co quắp tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Chính là sư Tôn thiệu Nghi Quân. Giờ phút này nàng, không có ngày thường ung dung hoa quý cùng trưởng lão uy nghi. Một thân vân vân trưởng lão bảo tổn hại không chịu nổi, dính đầy bùn đất cùng đỏ sẫm vết máu, chặt chẽ bao vây lấy nàng bởi vì trọng thương mà thân thể hơi run. Búi tóc sớm đã tán loạn, mấy sợi tóc xanh bị mồ hôi lạnh dính tại tái nhợt đến không có một tia huyết sắc trên gương mặt, tăng thêm mấy phần thống khổ. Nàng cắn chặt môi dưới, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mỏi mệt mỏi, sợ hãi, cùng một loại dáng chống đỡ lấy lạnh thấu xương. Nghe được cửa hang truyền đến nhỏ bé động tĩnh, Thiệu Nghi Quân như bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy cực hạn cảnh giác cùng tuyệt vọng kinh hoàng. Lam nan mượn ánh sáng yếu ớt, thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. "Chi, Nhi." Nàng thì thào lên tiếng, thanh âm khàn khàn mà suy yếu, mang theo khó có thể tin hoảng hốt. "Là, Hảo giấc sao?" Lại là tiếng nghiệt xúc mảnh khẽ. Nàng gắng chặt lắc đầu, trong mắt vừa mới sáng lên một chút ánh sáng nhạt cấp tốc gặm đạm đi, một lần nữa bị như cho tàn tuyệt vọng bao trùm. Nàng từng tận mắt nhìn thấy một vị đồng hành thịnh ra trường lão, tại trọng thương hoàng hốt lúc, bị cổ điêu cái kia quỷ dị, có thể dẫn phát lòng người sợ nhất, sợ cùng khát vọng huyễn tượng làm cho mê hoặc, chủ động đi ra ở thân, cuối cùng bị thôn phệ. Nàng biết chính mình cũng sắp trông đến tử hạ. Trước mắt xuất hiện đệ tử thân ảnh, bất quá là tử vong dáng lâm trước cuối cùng huyễn ảnh. Nhìn thấy sư tôn như vậy chật vật bất lực bộ dáng, đường trạch trong lòng có hơi hơi đau. Hắn cũng không nóng lòng tiến lên, mà là hai tay bấm miệng phát quyết, lục giáp kỳ môn thần thông lặng yên vận chuyển. Mấy đạo vô hình phù văn lặng yên không một tiếng động đánh vào sơn động bốn phía vách đá. Trong chốc lát toàn bộ sơn động khí tức bị triệt để ngăn cách, che giấu, dường như theo phiến thiên địa này ở giữa bị lặng yên xóa đi, cho dù cổ điêu theo cửa hàng trải qua cũng tuyệt khó mà phát giác may may. bố trí xuống cái này trọng trận pháp sau, đường trạch mới chậm rãi hướng thiệu nghi quân đi đến, bước chân nhẹ nhàng. sư tôn là ta, đường trạch. thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị chân an lực lượng. thằng đến đường trạch bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đậu vào nàng băng lãnh cổ tay, một cỗ tinh thuần ôn hòa chân cường chậm rãi đột nhập nàng gần như khô kiệt kinh mạch lỗ. thiệu nghi quân mới chấn động mạnh một cái, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung, khó có thể tin chăm chú nhìn đường trạch mặt. Thật là ngươi. Trong thoáng chốc, nàng có Thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, ngươi làm sao lại đi vào cái này bí cảnh? Làm sao có thể tìm tới nàng? Lại như thế nào có thể tránh thoát kia kinh khủng cổ điêu? Nhưng giờ phút này, tất cả nghi vấn đều bị tia liên tục không ngừng rót vào thể nội, chữa trị thương thế bảng bạc chân cương bá phủ. Nàng quá hư nhược, suy yếu tới chỉ có thể tham lam hấp thu phần này sinh cơ, thân thể không tự chủ được có chút huynh hướng đường trạch, dường như hắn là trong bóng tối duy nhất ánh sáng cùng nhiệt. Đường trạch đưa nàng nhẹ nhàng nằm ở, nhường nàng tựa ở lực mình, để tốt hơn vận công chữa thương. Ngón tay của hắn tinh chuẩn địa điểm tại nàng quanh thân mấy chỗ đại huyệt thì triển ra tinh diệu chữa thương chỉ pháp nhất Dương Chỉ. Chí Dương Chỉ thuần chân cương như là tia nước nhỏ, dịu dàng tư dưỡng nàng kinh mạch bị tổn thương cùng dung lỗ thể. Thiệu Nghi Quân mới đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng theo thương thế bị áp chế, đau đớn kịch liệt dần dần làm dịu, một loại khó nói lên lời an tâm cảm giác bao khoảng nàng. Nàng người được đệ tử trên thân kia khí tức quen thuộc hương vị, cảm thụ được hắn lồng ngực truyền đến hữu lực nhiệt tim, căng cứng thần kinh rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng ngủ thật say. Chỉ là kia có chút nhíu lên lông mày cùng ngẫu nhiên vô ý thức nắm chặt đường trạch và thao tay, hiện lộ ra nàng trong tiềm thức vẫn như cũ lưu lại bất an. Đường Trạch Túi đầu nhìn xem trong ngự sư tôn kia khó gặp, dỡ xuống tất cả phòng bị yếu đuối vẻ mặt khi ngủ, trong lòng dâng lên một cô phức tạp ý muốn bảo hộ. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, nhường nàng sát lại thư thích hơn chút, tiếp tục chuyên chú vận chuyển chân tường, vì nàng chưa thương. U ám trong sân động, chỉ còn lại hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Sau một ngày, tại Đường Trạch tinh thuần hùng hồn chân cương duy trì liên tục tầm bổ hạ, Thiệu Nghi Quân thương thế rốt cục ổn định lại, mặt tái nhợt bên trên khôi phục mấy phần huyết sắc. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn tựa ở Đường Trạch trong ngực, gương mặt không khỏi có hơi hơi nóng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau hai nạn an tâm cùng đối trước mắt tình cảnh xấu lo. Nàng nhẹ nhàng động đậy thân thể, ngồi thẳng chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh khí Tức Uyên Thâm như biện đệ tử. "Trầm Nhi, bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào? Ngươi lại là như thế nào tiến vào cái này bí cảnh, tìm tới vi sư?" Nàng thanh âm vẫn như cũ mang theo suy yếu, nhưng đã khôi phục ngày xưa mấy phần tráng ổn. Đường Trạch đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác game thay nói, theo bí cảnh chu kỳ đã qua lại chưa mở ra dị thưởng, tới Ngọc Long thành thế lực khắp nơi phàn lững lại đến hắn như thế nào bằng vào đại hạ anh tài bảng thứ ba thân phận thu hoạch được danh nghịch tiến vào bí cảnh hắn trọng điểm nói tới theo trung bực làm hướng người tới trong miệng biết được bí cảnh dị biến căn nguyên thượng cổ sơn hải dị thú khôi phục cùng bởi vậy đưa tới vĩnh trú hiện tượng cùng bản nguyên chi vật giá trị liên quan tới cô anh chắc ba người sự tình hắn thì hời hợt lướt qua chỉ nói là ngẫu nhiên tao ngộ cũng trao đổi tình báo thiệu nghi quân lặng lặng nghe lông mày cau lại trong mắt lóe ra suy tư quan mang nghe tới sơn hải dị thú khôi phục cùng bản nguyên chi vật lúc nàng hô hấp rõ ràng rồn rập mấy phần Hiện nhiên những tin tức này cùng nàng trước đó nhận biết cùng tao ngộ hoàn toàn ăn khớp, cũng giải thích trong nội tâm nàng rất nhiều nghi hoặc. Thì ra là thế nàng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Đường Trạch thần sắc hơi động, cảm ứng được bên ngoài sơn động cách đó không xa truyền đến mấy đạo yêu đột mà hỗn loạn khí tức, trong đó một đạo có chút quen thuộc. Hắn đứng lên nói, sư tôn chờ một chút, bên ngoài dường như còn có người sống sót, đệ tử đi xem một chút. Chương 208 đánh giết, chương 208 đánh giết. Bất quá thời gian qua một lát, Đường Trạch đi mà quay lại, đi theo phía sau ba cái hình dung vật vật khí tức bảy người. Chính là lúc trước cùng Thiệu Nghi Quân cùng nhau tiến vào Lộc nô Sơn tám người trong đội ngũ người sống sót. Du Dương Húc trưởng lão, cùng hai vị phân biệt đến từ Bắc Đầu Viện Tông Lý gia cùng Bách Thảo Cốc dung lâu cảnh cao thủ. Ba người nhìn thấy trong động Thiệu Nghi Quân, đều là vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trở về từ coi chết hoàng hốt cùng bị thương. Theo bọn hắn đức quán tự thuật bên trong biết được, lúc trước tám người đội ngũ tại tao ngộ cổ điều sau, một người tại chỗ bị nuốt, còn lại 7 người chạy từ phía. Trong mấy ngày kế tiếp, lại có 3 người hoặc bởi vì thương thế quá nặng, hoặc bởi vì bị cổ điều đột kịp, lần lượt vớ lạc. Ba người bọn họ cũng là bằng vào các loại thủ đoạn bảo mệnh cùng vật khí, mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ, thẳng đến bị đường trạch cứu. Tính cả Thiệu Nghi Quân, lúc trước tám người, bây giờ còn sót lại bốn người sống sót. Trong sơn động bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút nặng nề. Đường Trạch đem bốn người an trí tại chính mình lấy lục giáp kỳ môn thần thông bày ra ẩn nặc trận pháp bên trong, nơi đây trận pháp không chỉ có thể ngăn cách khí tức, còn có tụ lại linh cơ, trấn an tâm thần hiệu quả. Hắn lấy ra một chút chữa thương đan dược phân cho đám người, nói khẽ: "Nơi đây tạm thời an toàn, chư vị trước chữa thương khôi phục, lại bàn bạc kế hơn." Nửa ngày sau, bốn người thương thế hơi chậm, ngồi vây chung một chỗ thương nghị đối sách. du dương húc trưởng láo trên mặt thần sắc lo lắng, kia cổ điêu hung uy ngập trời, chính là chân chính tông sư cấp tồn tại, chiếm cứ lộc nô sơn, chúng ta bây giờ mặc dù tạm thời an toàn, nhưng như thế nào thoát thân lại là nan đề. lý gia cao thủ cũng là cười khổ, thiệu nghi quân thì đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói, dường như đang suy tư đường trạch. trạch nhi, ngươi đã biết bí cảnh dị biến can do, nhưng có thượng sách. trong bất chi bất giác, đám người đã mơ hồ đem thực lực mạnh nhất, thủ đoạn thần bí nhất đường trạch coi là chủ tâm cốt. Đường Trạch đang muốn mở miệng, đột nhiên, thần sắc hắn run lên, ánh mắt như điện bắn về phía ngoài núi phương hướng. Gần như đồng thời, trong động bốn người khác cũng cảm ứng được cái gì, nhao nhao biến sắc. Một cú không chút nào kém hơn Cổ Điêu bàng Bạc Uy áp, hỗn hợp có mấy đạo hừng hực sắc bén rung lâu cảnh khí tức, như là như gió bão cuốn tới, đang cùng Cổ Điêu giằng co. Lại, lại là một Tôn tông sư. Du Dương Húc trưởng láo hãi nhiên thất sắc. Không đúng, là nhiều cái dung lâu cảnh liên thủ, là cái khác kẻ xâm vào. Lý gia cao thủ kinh nghi bất định. Đường Trạch hai mắt nhắm lại, chỗ sâu trong con người có huyền ảo phù văn loé lên một cái rồi biến mất, Lục Giáp Kỳ môn thần thông đã vận chuyển tới cực hạn. Xuyên thấu qua trận pháp bình thường, hắn rõ ràng cảm giác được, sơn động bên ngoài, lộc Ngô Sơn biên giới giữa không trung, chẳng biết lúc nào, đã lơ lửng mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, đúng là một vị nữ tử. Nàng thân mang một bộ xanh nhạt cùng tinh lam sen lẫn phiêu miểu kiếm phục, dáng người cao gầy tuyệt chuyển, Lâm Phong mà đứng, tay áo bồng bềnh, tựa như nguyệt cung tiên tử trích lạc phàm trần. Tóc xanh như suối, vẹn vẹn lấy một cây đơn giản ngọc chân có lên, lộ ra chân bóng sung mãn cái chán cùng một trương thanh lệ tuyệt luân, nhưng lại mang theo vài phần xa cách cùng lãnh ngạo dung nhan. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi sắc nhạt như ánh phấn. Làm người khác chú ý nhất là nàng quanh thân tản ra kia cố bằng bạc bên mông, nhưng lại cô độc như huy nguyệt giống như tinh khiết sắc bén khí tức, dường như bản thân nàng chính là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang nội liễm, lại đủ để khiến thiên địa thất sắc. Đường Trạch trong lòng khẽ nhúc đích, kết hợp cố anh trước đó miêu tả cùng nàng này cho thấy kinh người khí thế, lập tức đoán được thân phận của nàng. Thiên hạ anh tài bảng xếp hạng thứ 9, làm hướng chấn nam hầu phủ Thiên Kim, tinh nguyện kiếm triệu mộng trúc. ở sau lưng nàng, lơ lửng bảy tên nam nữ, trẻ có già có, nhưng từng cái khí độ bất phàm, tu vi tinh thông, hiện nhiên đều là dung lâu cảnh đỉnh tiêm cao thủ. bọn hắn thần sắc trang nghiêm, mơ hồ lấy triệu mộng trúc cầm đầu, hình thành một cái huyền diệu trận thế, khí cơ tương liên, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới cổ điều chiêm cứ lộc nô sơn khu vực hải tâm. trong sân động, Thiệu Nghi Quân, Du Dương hút mấy người cũng cảm ứng được bên ngoài kia làm người sợ hãi khí thế mênh mông, từng cái sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn nhìn về phía đường chạy, chỉ thấy đường chạy sắc mặt bình tĩnh, chỉ là có chút đưa tay ra hiệu đám người im lặng, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, tỉnh táo quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Triệu Mộng Chúc một đoàn người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mục tiêu rõ ràng. bọn hắn cũng không để ý tới giữa rừng núi khả năng tồn tại những vật khác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đầu kia tản ra kinh khủng uy áp cổ điều trên thân. chỉ thấy Triệu Mộng Chúc ngọc thủ nhẹ rơi lên, chập ngón tay như kiếm, trên không trung hư hạch. sau lưng nàng bảy người lập tức ngầm hiệu, thân hình chớp động, chỉ cần bát phương phương vị, diễn phần mình tế ra pháp bảo minh nhận, trong nháy mắt kết thành một cái phức tạp mà huyền ảo kiếm trận. Đạo đạo sáng chói tinh huy cùng ánh trăng từ đám bọn hắn trên thân bay lên, hội tụ thành hoàn toàn ngông lung mà tinh không mênh mông lĩnh vực, đem phía dưới mảng lớn sơn vực bao phủ trong đó. Tiêu Nguyên bản tại trong sào huyệt tần nút cổ điêu dường như cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai, như là hài nhi khóc nỉ non giống như gào thét, to lớn thân ảnh phóng lên tận trời. Ám lam sắc lân giáp ở dưới ánh sao phản xạ ra băng lênh quang trạch, độc giác lóe ra nguy hiểm hồ quang điện, hai cánh triển khai, cuốn lên đẩy trời gió canh. Nhưng mà, Triệu Mộng trúc mặt không đổi sắc, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng dường như sớm đã thấy rõ cổ điêu nhược điểm cùng hành động quy luật ngay tại cổ điêu đập ra trong nháy mắt kiếm trận đống nhiên phát động, Thinh la kỳ bố, nguyệt hoa tỏa linh, vô số đạo cô động như thực chất tinh thần kiếm quang cùng thanh lanh anh trăng, như là thiên la địa võng cũng không phải là đối cứng cổ điêu cứng rắn nhất lân giáp cùng độc giác, mà là vô cùng tinh chuẩn quấn quanh hương nó đối lập yêu ớt cánh căn, khớp nối cùng cặp kia lóe ra hung quang ánh mắt, cùng tính nhắm vào khắc chế cổ điêu chân ý quy tắc, kiếm trận vận chuyển ở giữa, ẩn chứa kỳ dị nào đó phong cấm cùng suy yếu chi lực, lại đường cổ điêu kia cuồng bạo sung kích tình thế vì đó trì trệ, động tác cũng lộ ra trì trệ mấy phần. Triệu Ngộng trúc bản nhân thì thân hóa một đạo sáng chói trăng sao trường hồng, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng cổ điêu dưới cổ vậy một chỗ. Ánh kiếm của nàng cũng không to lớn bằng bạc, lại cô động tới cực hạn, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ. Dường như xuyên việt không gian, mang theo một loại xuyên thủng vật vật, phán quyết sinh tử vô thượng kiêu ý. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, dường như lưỡi dao vạch phá bại cách. Tiêu không ai bị nổi tông sư cấp dị thú cổ điêu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, lập tức phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ gào thét. Quanh thân ngưng tụ kinh khủng cương nguyên như là quả bóng xì hơi giống như bỗng nhiên tán loạn. Thân thể khổng lồ từ không trung ầm vang rơi xuống đập sập nửa mảnh vách núi, kích thích đầy trời bụi mù. Cuối cùng, co quắc mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Chiến đấu theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Một chi hoàn toàn do dung lâu cảnh tạo thành đội ngũ, vậy mà lấy như thế tinh chuẩn, hiệu suất cao, gần như nghiền ép phương thức, chém giết một đầu chân chính tông sư cấp sơn hải dị thú. Triệu Mộng Trúc phiêu nhiên rơi xuống đất, xanh nhạt kiếm phục không nhiễm trần thế. Nàng nhìn thoáng qua cổ điêu thi thể, ngọc thủ nhẹ chiều, một cái tản ra nồng đậm bản nguyên khí tức, hình dạng bất quy tắc chủng sáng theo thú thi bên trong bay ra, rơi vào nàng lòng bàn tay, chính là bản nguyên chi vận. Nàng cũng không dừng lại thậm chí không có tra xét rõ ràng xung quanh, liền cùng bảy vị tên đồng bạn hóa thành mấy đạo lưu quang, trong chớp mắt trốn đi thật xa, biến mất ở chân trời. Dường như chỉ là hoàn thành một cái không có ý nghĩa việc nhỏ chương 209, kết thúc, chương 209, kết thúc. Thằng đến kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp hoàn toàn biến mất, trong sơn động còn lại bốn người mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhưng trên mặt mỗi người đều viết đầy khó có thể tin rung động. Đường Trạch phất tay triệt hồi trận pháp, dẫn đầu đi ra sơn động. Triệu Nghi Quân, Du Dương húc bọn người theo sát phía sau, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh vách núi sụp đổ, đại địa giạn nước, lưu lại kiếm cương cùng trăng sao chi lực còn tại trong không khí tê minh, nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại kinh thiên động địa chiến đấu. Cái này, đây chính là thiên hạ anh tài bảng hàng đầu thực lực sao? Du Dương Húc trưởng lão thanh nghiêm khô khốc, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lấy dung lâu cảnh chi thân, nghịch phạt tông sư, quả thực không thể tưởng tượng. Dù chỉ là bằng bản năng làm việc không chọn vẹn tông sư, có thể chung quy là thực sự tông sư cấp a. Phối hợp quá tinh diệu, kiếm tiếp trận, kia thời cơ xuất thủ cùng cấp độ. Lý Gia cao thủ lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy hướng tới cùng tính sợ. Tiêu Nghi Quân cũng là tâm thần phãy động chỉ có đường trạch, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía triệu ngậm Trúc một đoàn người biến mất cuối chân trời, nét miệng lên một vệt mang theo vài phần nghiền ngấm cùng mong đợi đường cong. Vừa rồi triệu ngậm Trúc thu lấy kia bản nguyên chi vật trong mí mắt, không người phát giác, một sợi cực kỳ mịn mờ, nguồn gốc từ đạo tâm trùng ma đại pháp vô hình ma trùng, đã theo đường trạch tâm niệm, lặng yên không một tiếng động bám vào tại đoàn kia tinh thuần năng lượng bản nguyên phía trên. Cái này ma trùng cũng không phải là tự thể, mà là một tia ẩn chứa hắn đặc biệt ý chí tinh thần lẫn, tiềm ẩn tự sâu, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách dò xét. Đạo tâm trùng ma đường trạch trong lòng nói nhỏ, cũng không biết hạt giống này Rơi vào cái loại này thiền kiêu nội tâm, tương lai sẽ mở ra như thế nào? Ngoài dự liệu trái cây một cái thí nghiệm, một bước nhàn cờ. Có lẽ trong ngắn hạn không thấy hiệu quả, nhưng lâu dài đến xem, chưa hẳn không thể trở thành một nước diệu thủ. Ngay tại đường trạch tâm tư lưu động lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bởi vì Trúc Long thức tỉnh mà kéo dài mấy tháng lâu vĩnh trú bầu trời, không có dấu hiệu nào, đồng nhiên tối xuống. phảng phất có một cái vô hình cự thủ, trong ngáy mắt đã kéo xuống toàn bộ thế giới màn che Tiếng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, trên trời cao kia chạy xuôi không thôi cương nguyên mây trôi đã mất đi hào quang, biến ảm đạm không rõ. Bất quá trong khoảnh khắc ban ngày hóa thành hoàng hôn, lại cấp tốc chìm vào gần như đêm tối thâm thúy. Chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đen? Là kia Trúc Long, nó lại nhắm mắt. Bất thình lình thiên tượng bị biến, nhường mới vừa từ triệu mộng chúc chém giết cổ điêu trong rung động lấy lại tinh thần thiệu nghi quân, du dương hút bọn người kinh hãi thất sắc, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng dâng lên bất an mãn liệt. Vĩnh trú kết thúc, mang ý nghĩa Chu Long lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Trạch cũng là như mày, ngẩng đầu nhìn về phía kia cấp tốc biến thâm thúy bầu trời u ám, trong lòng báo động hơi sinh. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn làm rõ đầu mối, một cú không cách nào kháng cự, mênh mông vô biên không gian chi lực, giống như nước thủy triều trống dông hiện lên, trong nháy mắt bao phủ bí cảnh bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ông, đám người chỉ cảm thấy quanh thân không gian một hồi kịch liệt và nẹo, áp dụng cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc mơ hồ, vỡ vụt, dường như toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn, sụp đổ. Mánh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê đánh tới, so với bọn hắn tiến vào bí cảnh lúc còn mánh liệt hơn mấy lần, là truyền thống. Bí cảnh phải đóng lại. Du Dương Húc trưởng lão hoảng sợ nói, Ngọc Long địa cung chỗ sâu, to lớn truyền tống trận pháp quang mang dần dần dập tắt. Lần lượt từng thân ảnh hơi có vẻ lão đạo xuất hiện ở trong trận, chính là tự bí cảnh trở về đám người. Trên mặt mỗi người đều mang khó mà che giấu kinh ngạc, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại đều có tinh quang lấp lóe. Đơn giản giao tiếp sau, đám người liền ai đi đường nấy, mang theo bí cảnh bên trong thu hoạch, rời đi Ngọc Long địa cung. Đường Trạch cũng tìm một cơ hội, đem tinh thần tháp bên trong chờ đã lâu tinh hy tiếp đi ra. Lập tức, hắn cũng không tại Ngọc Long thành ở lâu. Thiệu Nghi Quân thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cần mau chóng về tông tĩnh dưỡng mà quay về tông về sau, đường trạch còn cần chuẩn bị một chuyện khác. hán trưởng lao tấn thăng nghi thức có thể cử hành. sư đồ hai người xử lý xong cần thiết việc vặt, liền dẫn đội lạng liên quay trở về cựu giang thành. nửa tháng sau, vân nhạc tông. một ngày này vân nhạc tông, giăng đèn kết hoa, tân khách tụ tập. tông môn chính điện trước trên quảng trường, sớm đã bố trí tốt trang nghiêm điện lễ đài cao. cựu giang thành bên trong có đầu có mặt thế lực, cơ hội đều phái tới đại biểu xem lễ, thậm chí không thiếu các thế lực lớn thủ lĩnh đích thân tới. trên đài cao, đường trạch thân mang vân nhạc tông chân truyền tấn thăng trưởng lao chuyên môn vân vân lê bảo, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tối lãng khí độ trầm ngưng tại tông chủ và chư vị trưởng lão chứng kiến hạ hoàn thành một hệ liệt phức tạp mà trang nghiêm nghi thức khi hắn theo tông chủ nguyên bạch hằng trong tay tiếp nhận đại biểu thân phận trưởng lão ngọc bài cùng ấn tín lúc dưới đài vang lên nhiệt liệt chúc mừng âm thanh trong đám người hai đạo hiệu điệu xuất chúng thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý chính là nam thương vương phủ quận chúa khương nguyên dung cùng bắt đầu huyền tông đích truyền lý vi tỉnh hai nữ đều thịnh trang có mặt khương nguyên dung ung dung hoa quý lý vi tỉnh tư thế hiên ngang các nàng đại biểu riêng phần mình thế lực đến đây xem lễ ánh mắt rơi vào trên đài quang mang bắn ra bốn phía đường chạy trên thân lúc đều có chút phức tạp Bởi vì kiếp như có như không mà không biết gì lên thân cận cùng hào cảm, để các nàng tại đối mặt Đường Trạch lúc, dù sao cũng so đối mặt hắn nhiều người ra một tia khó nói lên lời tâm tư chấn động. Nghi thức kết thúc sau, thịnh đại yến hội mở ra. Đường Trạch làm nhân vật chính, cùng nhau tại các phương tân khách ở giữa, ứng đối vừa vặn, chuyện trò vui vẻ. Đợi cho yến hội dần dần tán, Đường Trạch tìm một cơ hội, phân biệt hướng Khương Nguyên Dung cùng Lý Vi Tình phát ra tự mình nhỏ tự mời. Đối mặt cái này hơi có vẻ đường được mời, hai nữ phản ứng hơi có khác biệt. Khương Nguyên Dung có chút kinh ngạc sau, trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, hơi chần chờ, liền dịu dàng gật đầu đáp ứng. Lý Vi Tình thì là anh khí trong con ngươi hiện lên một kia kinh ngạc cùng xem kỹ, trầm ngâm một lát, cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trước cùng Khương Nguyên Dung gặp mặt, an bài tại một chỗ thanh nhã phòng khách. Đường Trạch cũng không nói về bất kỳ chính sự, chỉ là như là hảo hữu giống như, nói chuyện phiếm chút kiểu giang phong cảnh, tu hành tin đồn thú vị, nôn ngư khôi hải, thái độ ôn hòa. Dương Khương Nguyên Dung nguyên bản có chút khẩn trương dần dần tiêu tán, trung đụng được có chút hòa hợp. Trước khi chia tay, Khương Nguyên Dung trong mắt thậm chí mang theo một kia vẫn chưa thỏa mãn gầy yếu ớt, mà cùng Lý Vi Tỉnh gặp mặt, thì tại một gian càng thêm tĩnh mịch thư phòng. Đường Trạch biết rõ nàng này tính tình thanh lãnh thông minh không thích đi vòng, hàn huyên vài câu sau, liền đúng lúc đó đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. hắn ngữ khí bình thản, đem hảo hữu vệ cam đường bởi vì truy tra một cọc liên quan đến mấy chục cái nhân mạng án chưa giải quyết, vô ý làm tức giận quý nhân, cuối cùng bị cách chức điều tra tiền căn hậu quả, khách quan trần thuật một lần. cũng chỉ ra án này phía sau, mơ hồ liên lụy đến bắt đầu huyền tông một vị họ Lý trưởng lao con cháu. Lý Vi tình an tĩnh nghe, ngón tay dài nhọn vô ý thức tại chén trà biên giới nhẹ nhàng nuốt ve, trong ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra quá đa tình tự. Thằng đến đường Trạch nói xong, nàng mới dương mi mắt, nhìn về phía đường Trạch, thanh âm như không hề bận tâm, đường trưởng lão cáo tri việc này, là hy vọng ta bắt đầu huyền tông như thế nào. Đường Trạch mỉm cười, thản nhiên nói, đường mộ không còn ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy, chân tướng không nên bị mai một. Lý cô nương thân làm bắt đầu huyền tông này chuyển, chắc hẳn càng không muốn nhìn thấy tông môn danh dự, bởi vì số ít bất hiếu tử đệ mà bị long đong. Sự trí như thế nào, tất nhiên là quý tông nội bộ sự vụ, đường mộ không tiện xen vào. Lý Vi Tình nhìn chằm chằm đường Trạch một cái, không có trả lời ngay, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thật lâu mới nói khẽ: Việc này, ta biết được, không có hứa hẹn, nhưng cũng không có từ tuyệt. Đường Trạch mẩm hiểu, biết lấy Ly Vi tình thông minh cùng địa vị, đã biết được liền mang ý nghĩa nàng sẽ ở thời cơ thích hợp, lấy thích hợp phương thức hỏi đến việc này. Đây cũng là kết quả hắn muốn. Gặp mặt kết thúc, hai người lễ phép cáo biệt. Chương 210, Đông Hải chấn thủ, chương 210, Đông Hải chấn thủ. Sau một tháng, cựu Giang Thành, đầu mùa xuân gió đã mang theo hơi ấm, cuốn qua thành quách đường phố, Lặng Yên vung lên Vân Nhạc Tông lầu nhỏ phía trước cửa sổ kia tập kinh bạc mãn chút. Một cọc cơ hồ đã bị người lang quên án chưa giải quyết, tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong hết thảy đều kết thúc, tốc độ nhanh chóng, kết cục chi lưu loát, nhường cả tòa Cửu Giang thành cũng vì đó ghé mắt. Tại vệ cam đường điều tra mà ra mấu chốt chứng cứ trước mặt, vị kia Lý gia chi thứ hoàng Cố, cuối cùng bị bắt đầu viện tông chấp pháp đường công khai thẩm tra xử lý, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật sử tử, lấy nhìn thẳng vào nghe. Phong ba dần dần hơi thở, buổi chiều ánh nắng đang cháy mạnh. Một đạo thẳng tắp hiên ngang thân ảnh, đạp trên bản đá xanh đường, đi lại trầm ổn đi nhập Vân Nhạc tông sân môn. Vệ Cam Đường đã quan phục nguyên chức, một thân màu đen thần bộ nhung trang uỷ thiết vừa người, phát họa ra trôi chạy mà hữu lực eo tuyến, kim tuyến tiau chế hoa văn tại dưới ánh mặt trời mơ hồ lưu động. Tóc xanh cao buộc, chỉ là cặp kia luôn luôn sắc bén cùng tỉnh táo đôi mắt, giờ phút này nhìn về phía lầu nhỏ chỗ sâu lúc, lại mang theo một kia khó nói lên lời phức tạp. Trong tay nàng bưng lấy một quyển tỉ mị sao chép hồ sơ, trực tiếp lên lầu hai thư phòng. Đường Trạch đang gần cửa sổ mà đứng, nghe được tiếng đốt chân, chậm rãi trở lại. Hắn hôm nay chỉ lấy một cái xanh nhạt vân vân thường phục, tóc dài chưa quan, tùy ý rối tung, tăng thêm mấy phần thanh thản phong lưu. Ánh mắt rơi vào Vệ Cam Đường trên thân lúc khe môi liền tự nhiên chứa một vệt nhạt meo ý cười. A trạch, vệ cam đường khẽ bước tằm, thanh âm so ngày thường trầm thấp một chút. Hai tay đem hồ sơ đưa lên, án này đã xong, đây là kết án hồ sơ phó bản, đúng hẹn đưa tới. Đường trạch tiếp nhận, cũng không nóng lòng lật xem, chỉ tùy ý đặt bên cạnh án thư. Ánh mắt nhưng thủy trùng chưa cách nàng tà hữu. Cam đường theo lẽ công bằng chấp pháp, lôi lệ phong hành, ngắn ngủi thời gian liền làm trầm đoan đắc tuyết, thật là khiến người kính nể. Hắn ngữ điệu thư giãn, mang theo một chút cười biến ganh ngợi. Vệ cam đường tầm mắt cú xuống, nếu không có a trạch trợ giúp, án này tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy đường trạch khép cười một tiếng, bước một bước về phía trước, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. trên người hắn mát lạnh khí tức mơ hồ truyền đến. thế đạo này, dường như như vậy ý thế những người, xem mạng người như có rác sự tình, còn thiếu a. hắn đung nhiên vươn tay, đầu ngón tay cực kỳ tự nhiên lại chậm rãi phất qua vệ cam đường gương mặt. xúc cảm chân nhắn hơi lạnh, như là tốt nhất nó ngọc. bàn tay ấm áp phất qua da thịt, vệ cam đường thân hình mấy không thể xem xét du lên, lưng gượng đến mức càng thêm thẳng tắp, như là kéo căng dây cung, nhưng cuối cùng không có tránh đi. Ta cũng không phải gì đó trách trời thương dân hiệp sĩ đường chọc đầu ngón tay theo gõ má nàng hình dáng trượng, ngữ khí mang theo một loại hứng hở. Cái loại này nhàn sự, bình thường thời điểm ta nhìn đều chẳng muốn nhìn. Ngón tay của hắn cuối cùng dừng lại tại nàng nhu nhu cảm, nhẹ nhàng vừa nhấc, khiến nàng nên tiếp ánh mắt của mình. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được nàng trong mắt kia phần quen có kiên định phía dưới, dạn động lên một chút không dễ dàng phát giác ba quang, phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Cam Đường, ngươi làm biết được đường chạch thanh âm đệ thấp, mang theo mê người tư tính. Ta sở dĩ chú ý án này, là vì cái gì? Vệ Cam Đường nghe vậy, rủ xuống đôi mắt, thấp giọng nói. Đa tạ a chạch tương trợ. Tiếng nói chưa xong, hắn túi người mà xuống, chót mũi chạm nhau, hô hấp có thể nghe. Vệ Cam đường vô ý thức nhắm mắt lại, dài tiệp run rẩy, sôi ở bên người thủ hạ ý thức siết chặt quan bảo và áo, nhưng không có lui ra phía sau một bước. Nàng có thể cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp phất qua cái môi, mang theo một tia trà xanh dư vị. Trong dự đoán ôn nhuận cũng không lập tức đến. Đường trạch chỉ là rất gần đậu ở chỗ đó, phản phất tại thưởng thức nàng giờ phút này biểu lộ. Một lát sau, hắn mới lấy một loại không cho kháng cự lại ôn hòa cường độ, che kín đi lên. Mới đầu chỉ là nhu hòa đụng vào, như là hồ điệp lướt nước, nước, nhưng rất nhanh. Liên chuyển thành càng thâm nhập thăm dò cùng cấp lấy. Vệ Cam Đường theo trong cổ tràn ra một tiếng cực nhẹ nhẹ nào, căng cứng thân thể dần dần mất khí lực. Trong thư phòng tĩnh mịch tím ngắt, chỉ còn lại lẫn nhau xen lẫn hô hấp và ngoài cửa sổ mơ hồ vệt đeo. Dương quang xuyên thấu qua màn trúc khẽ hở, tại mây hoa trên sàn nhà bằng gỗ bỏ ra dính nhau có ảnh. Không biết qua bao lâu, Đường Trạch mới chậm rãi thối lui một chút, đầu ngón tay vẫn lưu luyến tại nàng hiện ra đỏ ửng gò má bên cạnh. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng có chút phím hồng cánh môi cùng mang theo mê ly đôi mắt. Vệ Cam Đường gấp giúp thở hào hẹn, nhìn xem Đường Trạch quăng tới ánh mắt, trong mắt nàng hiện lên một vẻ bối rối nhưng rất nhanh lại khôi phục trước sau như một tình táo. Ta cần phải trở về, nha môn còn có công vụ. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Đường Trạch cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn xem nàng hơi có vẻ vội vàng xoay người đi hướng cổng. Bởi chiều ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống trên người nàng, là kia màu đen nhung trang dắt lên một lớp viền vàng, phát họa ra lưu loát mà chuyển chuyển đường cong. Khí khái hào hùng bên trong, bình sinh nhiều hơn mấy phần có chút rung động lòng người dịu dàng. Thằng đến kia lau người ảnh biến mất tại cửa sân bên ngoài, Đường Trạch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi. Dường như nơi đó còn lưu lại kia phần đặc biệt trên bóng khí tức. Một vẻ như có như không ý cười tại hắn bên môi tràn ra, mang theo đều ở trong lòng bàn tay thong dong cùng tự tin. Quả nhiên, thơm ngọt vô cùng. Trong lòng của hắn tự nói. Quay người, ánh mắt lướt qua trên thư án kia phần nặng nghề hồ sơ, hắn cũng không là ra, mà là đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, nhìn về phía Vân Nhạc Tông chỗ sâu kia phía nguy nga cung điện mái cong. Sau ba ngày tông môn trưởng lão sẽ mới là dưới mắt cần kính đáo chủ tính mấu chốt. Gần đây, theo Đông Hải quận tin tức truyền đến càng thêm tường xuyên, tàu Vũ Hân trưởng lão trọng thương, Chuyển về tông môn trong tin tức, trong câu chữ đều lộ ra một cơn mưa gió sắp đến kiềm chế. Đông Hải, kia phiến nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, mạch nước ngầm đã bắt đầu mãnh liệt, chân chính dung chuyển, chỉ sợ không xa. Sau ba ngày, Vân Nhạc Tông, trưởng lão điện. Nguy nga cung điện chỗ sâu, mái vòm treo cao, trang nghiêm túc mục. Mười mấy đem tử đàn linh mộ khắc hoa đại bị hiện lên hình quạt sắp xếp, trên ghế ngồi ngay ngắn, đều là Vân Nhạc Tông quyền hành cực nặng dung lâu cảnh trưởng lão, khí tức trầm ngưng, không giận tự uy. Tông chủ Nguyên Bạch Hằng ngồi tại tự thủ, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Liên quan tới tân nhiệm Đông Hải chấn thủ trước nghị định, đã kéo dài dòng dã một buổi sáng. Trong điện bầu không khí ngưng trọng, linh trà nhiệt khí lượn lờ bốc lên. Đông Hải quận gần đây dị động liên tiếp, hải tộc bất an, di tích nhiều lần hiện, càng có hạng giá áo túi cơ ngấp nghẹt ta tà tông tài nguyên. Tào Vũ hân trưởng lão trọng thương khó lành, chấn thủ chi vị không thể lâu treo. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão trầm giọng mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người. Đường Trạch trưởng lão mặc dù tuổi trẻ, không sai tu vi tinh hầm, xử quả quyết, năm gần đây tại tông môn nội ngoại công tích lớn lao, từ hắn tiếp nhận, Lão Phu cho rằng có thể thực hiện. Vừa dứt lời đối diện một vị sắc mặt xích hồng trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng, đường trưởng lão năng lực tất nhiên xuất chúng, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, Đông Hải chấn thủ không thể coi thường, tay cầm vân văn chấn hải vệ liên quan đến ta tông Đông Hải mạnh mạch, há có thể như thế khinh suất? trong điện lập tức vang lên vài tiếng tán thành, hiện nhiên đối đường chạy nhanh chóng tấn thăng trong lòng còn có lo nghĩ, ngay tại tranh luận dần dần lên thời điểm, một mực nhắm mắt dưỡng thần triệu nghi quân trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, phi thường lúc làm đi phi thường sự tình, Đông Hải thế cục thay đổi trong nấy mắt, cần chính là không bám vào một khuôn mẫu, có can đảm mặc cho sự tình mệnh khí. Đường Trạch trưởng lão có cổ tay, có dứt khoát, càng có thể chỉnh hợp các phương lực lượng, trước này, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một bên Du Dương Húc trưởng lão cũng khẽ hất cằm, dù chưa nhiều lời, nhưng thái độ rõ ràng. Cao tọa phía trên, tông chủ Nguyên Bạch hàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt lướt qua tranh luận đám người, cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, dường như thảo luận không liên quan đến bản thân Đường Trạch trên thân, chậm rãi mở miệng. "Đã Thiệu trưởng lão, Du trưởng lão hết lòng, như vậy, Đường Trạch trưởng lão, ngươi nhưng có lòng tin gánh này trách nhiệm." Đường Trạch đứng dậy, trong dòng thi lễ, ngữ khí bình ổn nói: Nhận được tông chủ cùng chư vị trưởng lão tin trọng, Đường Trạch sẽ làm dốc hết toàn lực ổn định Đông Hải, Dương Ta Vân Nhạc Tông y. Một phen nói năng có khí phách, biểu lộ thái độ. Cuối cùng, tại mấy vị thực quyền trưởng lão ủng hộ cùng tông chủ ngầm đồng ý hạ, quyết nghị thông qua. Đường Trạch chính thức từ nhiệm chấp pháp điện trưởng lão, chuyển nhiệm là Vân Nhạc Tông Đông Hải chấn thủ, quản hạt Vân Nhạc Tông tại Đông Hải quận tất cả sự vụ. Cũng trực tiếp trưởng khống Vân Nhạc Tông Tam đại tinh nhuệ chiến quân một trong, Vân Vân trấn Hải vệ. Tin tức truyền ra trưởng lão điện, cấp tốc như gợn sóng quét tán. Gần như đồng thời, Cựu giang thành cái khác các thế lực lớn cũng lần lượt truyền đến tin tức, là ứng đối Đông Hải chi biến, đều quyết định hướng Đông Hải quận tăng phái lực lượng tinh nhuệ. Thú vị là phái ra đại biểu có một ít gương mặt quen. Bắc đầu Huyền Tông đích truyền Lý Vi Tỉnh, Nam Thương Vương phủ quận chúa Khương Nguyên Dung. Đường Trạch biết được những tin tức này sau, khoe môi nổi lên một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. Đông Hải quận xem ra muốn náo nhiệt lên, hắn yêu cầu cái này Đông Hải chấn thủ chi vị, tự nhiên không phải là nhất thời hứng khởi. Tông chủ Nguyên Bạch Hằng Tu vì sâu không lương được, ít ra còn có hơn trăm năm võ nguyên, tự mình trưởng khống hoạch tâm nhất vân vân hộ tông vệ vững như Thái Sơn. Trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp Vân Vân Long Giang vệ càng là chỉ nghe theo trưởng lão điện mệnh lệnh, kim châm cắm không vào. Chỉ có cái này đóng giữ bên ngoài quận, đối lập độc lập nhưng lại chiến lực cường hãn Vân Vân trấn hải vệ là hắn có thể chân chính nắm trong tay mấu chốt quân cờ. Trưởng không chi quân đội này, mới là hắn mục đích thực sự. Tâm ý cố định, đường trạch không lại chỉ hoãn, cấp tốc quyết định tùy hành nhân viên hoạch tâm danh sách. Danh sách thủ vị, tự nhiên là cùng hắn quan hệ mật thiết, năng lực cổ tay đều thuộc thượng thừa sư tỷ Sở Phượng Linh, có nàng phụ tá, nội vụ bên ngoài liền đều có thể yên tâm. Một vị khác thì là gia thế đất phong liền tại Đông Hải quận, đối nơi đó phong thủ quen thuộc gần Vũ chân sư tỷ Ngoài ra, hắn lại chọn lựa một nhóm tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử cùng đắc lực chấp sự. Sau ba ngày, Vân Nhạc Tông Sơn môn bên ngoài, tinh kỳ pháp phối, Vân Nhạc Tông đội ngũ đã xếp hàng hoàn tất. Xuất phát. Đường trạch ra lệnh một tiếng, thanh âm bình tĩnh lại chuyển khắp tứ phương. Chỉ một thoáng, đội xe bắt đầu động. Hướng về phương đông mà đi chương 211, Đông Hải quận, chương 211, Đông Hải quận. Mấy ngày sau, đường trạch một đoàn người đã tới mục đích. Đông Hải thành, ngoài thành. Đầu tiên đập vào mi mắt là vô biên băng ngát, dưới ánh mặt trời lóe ra lân tân ba quang ôn bloom. Biển chơi đụng vào nhóc chỗ, tấm mắt hoán đạt làm người tâm thần thanh thản. Mặn chát chát mà ướt át gió biển nhào tới trước mặt, mang theo một cố đặc biệt, tràn ngập sức sống khí tức, cùng đất liền thành chỉ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tới gần bờ biển, một tòa hùng thành dựa vào núi bàng biển xây lên, to lớn màu nâu xanh tường thành ổn lượn chập trùng, chống cự sóng gió. Trên tường thành, tinh kỳ phấp phới, mơ hồ có thể thấy được giáp sĩ tuần tra thân ảnh, đề phòng xâm nghiêm. Quy mô hùng vĩ bên càng chỗ, các tức thuyền san sát nối tiếp nhau, có khổng lồ viễn dương thương thuyền, có linh xảo thuyền đánh cá, càng có mấy chiếc toàn thân linh tai đỗ thành, hiển nhiên là chiến thuyền tồn tại. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới cũng có thể phát giác được một chút không bình thường khẩn trương không khí. Bến cảng bến tàu kiểm tra dường như phá lệ nghiêm ngặt, qua lại người chúng biểu lộ phần lớn nương trọng, thiếu chút thương mậu phồn hoa vốn có nhẹ nhõm huyên náo. Nơi xa trên mặt biển, một chút cỡ nhỏ hòn đảo hình dáng tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Đội xe chậm rãi lái vào Đông Hải Thành, sớm đã tiếp vào tin tức vân nhạc tông Đông Hải quận Vân đã tạm thời người phụ trách đã mang theo một đám đệ tử ở đây cung kính chờ. Nhìn thấy đường chạy một đoàn người đi xuống vân chu, lập tức tiến lên đoàn đến, không mình hành lễ, thuộc hạ Đông Hải quận Vân Đạt chủ sự tình chu khôn, cung nén đường trưởng lão. Chu Khôn là một vị khuôn mặt tinh anh, khí tức trầm ổn nam tử trung niên, giờ phút này mang trên mặt kính sợ cũng như chút được gánh nặng phức tạp thân sắc. Đông Hải thế cục căng thẳng, Đường Trạch vị này tông môn tân tấn thiên kiêu trưởng lão đến, không thể nghi ngờ là một tệ cường tâm trầm. Đường Trạch khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Chu Khôn cùng với sau lưng đệ tử. Tuần chủ sự không cần đa lễ, tình huống trên đường ta đã lớn gây nên hiểu rõ, trước vào thành, lại kỹ càng thương nghị. Đường Trạch ngữ khí bình ổn, khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, lại kèm theo một cỗ làm cho người tin phục uy nghiêm. "Là, Đường trưởng lão mời." Chu Khôn vội vàng nghiêng người dẫn đường. Sở Phượng Linh đi theo đường trạch bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Sư đệ, cái này Đông Hải quận bầu không khí dường như so trong truyền thuyết còn muốn khẩn trương mấy phần." Đường Trạch ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tòa kia gần biển cự thành cùng sau người kia phiến mênh Mông vông gần, lại dấu giếm mãnh liệt Hải Dương. Thản nhiên nói: "Phong bạo sắp tới, tự nhiên như thế." "Sư tỷ, kế tiếp, sợ rằng đã có bận rộn." "Đơn giản Hàn Huyên sau." Một đoàn người không cần phải nhiều lời nữa, theo phân đà chủ sự tỉnh Chu Khôn, xuyên qua Đông Hải thành hơi có vẻ ồn ào náo động nhưng cũng giấu giếm khẩn trương đường đi, hướng về ở vào thành Tây Vân nhạc tông chú địa bước đi trụ sở chiếm diện tích khá rộng, đình đài lầu các xen vào nhau thích thú. mặc dù không kịp cựu giang thành bản tông to lớn hùng vĩ, nhưng cũng tu kiến đến kiên, cô thực dụng, lộ ra ven biển kiến trúc đặc hữu khoáng đạt cùng sơ lãng. hiển nhiên, vân nhạc tông ở đây kinh doanh nhiều năm, căn cơ không cạn. vào trụ sở, đường trạch ánh mắt liếc nhìn một vòng, liền làm nhân không cho lựa chọn vị trí tốt nhất, tầm mắt nhất khoáng đạt một tòa gần biển lầu các xem như chỗ ở của mình. lầu các tầng cao nhất sắp đặt quan cảnh đại, đẩy cửa sổ liền có thể trực diện vô gần biển xanh, gió biển từ đến, làm người tâm thần thanh hẳn. chọn tốt lầu các sau. Thị nữ trưởng Tinh Hy cùng bốn vị thiếp thân thị nữ cũng chọn tốt sắt bên phòng ngủ chính phòng sơn phòng, bắt đầu chỉ huy những người ở khác bọn nha hoàn dựa theo đường trạch yêu thích bố trí. Sau đó, Đường Trạch đem tùy hành sở Phượng Linh cùng Ân Vũ chân hai vị sư tỷ, an bài tại lân cận chính mình chủ các hai nơi tinh xảo lộc các. Đã thuận tiện chiếu ứng, cũng hiển lộ rõ ràng các nàng ở đây đi trong đội ngũ địa vị trọng yếu. Thu xếp tốt hành lý, thoáng phủ nhẹ một đường phong trần. Chu Sở Nô buộc vừa dâng lên trà nóng, ngoài cửa liền truyền đến nhu hòa tiếng gõ cửa. "Tiến." Đường Trạch ngồi ngay ngắn chủ vị, nhấp một miếng trà xanh. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh điệu điệu đi đến chính là ân vũ chân nàng đã thay đổi đang đi đường trang phục rửa mặt một phen sau mặc một thân thủy lam sắc tiêu xa váy dài tới gặp hắn váy thêu lên tinh mịn bọt nước đường vân cùng nàng thanh lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tóc dài đen nhánh đơn giản có lên lộ ra chân bóng cái chán cùng thon dài cái cổ dung nhan của nàng vốn là cực đẹp giờ phút này rút đi mấy phần giang hồ gian nan vất vả tăng thêm mấy phần hồi phụ thiên kim yêu kiều cùng lịch sự tao nhã chỉ là cặp kia luôn luôn trầm tĩnh như thu thủy trong con người giờ phút này lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng môi anh đảo khẽ mí môi Nàng đi đến đường chạy trước mặt, có chút quỷ gối thi lễ, thanh âm dẻo dắt lại mang theo vài phần chần chở. Đường, trưởng lão, nàng dường như còn tại thích hướng đường chạy thân phận mới. Ta đã giàn xếp thỏa đáng, chỉ là rời nhà lâu ngày, trong lòng mong nhớ, muốn hướng trưởng lão xin nghỉ mấy ngày, về thu nguyên hầu phụ thăm viếng một phen, không biết có thể. Nàng Dương mi mắt trong ánh mắt mang theo doanh luận, thu nguyên hầu phụ đất phong liền tại Đông Hải quận, bây giờ quẩn bên trong thế cục vi diệu, nàng thân làm hầu phụ đích nữ, về tình về lý đều nên mau trở về tìm hiểu tình huống. Đường Trạch buông xuống chén trà, ánh mắt rơi vào Ân Vũ chân tấm kia thanh lãnh bên trong mang theo kiểu tiểu trên dung nhan, đưa nàng đấy mắt lo lắng thu hết vào mắt. Hắn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói: Sư tỷ không cần đa lễ, về nhà thăm viếng chính là nhân chi thường tình, đương nhiên không gì không thể. Đông Hải quận bây giờ thế cục không rõ, sư tỷ sau khi trở về cũng có thể đại tông môn hướng hầu ra Vân An, gộp hiểu một chút quận bên trong mới nhất động tĩnh. Tấn Vũ chân nghe vậy, nhẹ gật đầu, môi mím chặt tuyến nhu hòa xuống tới, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đường trưởng lão. Mưa thật minh bạch, sẽ lưu ý. Nàng lần nữa có hơi hơi lễ. Không cần phải nhiều lời nữa, liền quay người thối lui ra khỏi gian phòng, đi lại mặc dù vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại so lúc đến nhanh thêm mấy phần. Đường Trạch nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thẳng đến cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ kia phía Minh Mông Hải Dương. Dưới ánh mặt trời mặt biển sóng nước lấp loáng, nhưng cuối chân trời, đã có mấy sợi không dễ dàng phát giác mây sám lặng yên hội tụ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên chương 212, Đông Hải Thành, chương 212, Đông Hải Thành. Đông Hải Thành. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc đại hạ Ngọc Châu Cư vực, nhưng trên thực tế, tòa này hùng ngồi thần lục Đông Hải bờ cự thành, chân chính chúa tể người, chính là giấc rối khó gỡ Đông Ngạn Thương Minh. Thương Minh ở đây chế định quy tắc, duy trì trật tự, nắm trong tay tòa thành thị này mẫm mạnh, mạnh. Xem như thần lục Đông Hải bờ lục đại thương nghiệp cự thành một trong, Đông Hải thành gánh chịu lấy phồn thịnh vượt đại lục nô dịch, mỗi ngày qua lại thương thuyền như dệt, phun ra nuốt vào lấy hải lượng tiền tài địa bảo. Cứ nguyên nhân chính là như thế, trong thành ngư long hỗn tạp, ngoại trừ đại hạ con dân, càng có đến từ hải ngoại chư đạo, dị vực ban quốc, thậm chí một chút không phải người dị tộc thương khách cùng du lịch võ giả. Thế lực khắp nơi sẽ lẫn, tạo thành cực kỳ phức tạp lợi ích liên mạng. Mà Đông Ngạn Thương Minh bản thân cấu thành cũng là sai lầm tổng phức tạp. Chiếm cứ lớn nhất số định mức cổ đông chính là làm hướng Hoàng Thất Tứ Hải Thương hội, ước chiếm toàn bộ Đông Ngạn Thương Minh hai thành số định mức. Theo đại hạ phương Bắc Thanh Châu Thiên Hải thành bị đại nguyên công chiếm, đại nguyên vương triều thuận thế tiếp quản Thiên Hải thành tại Thương Minh bên trong số định mức, khiến cho tổng chiếm so tăng lên đến 9% đã tới gần một thành, vẫn nói chuyện tăng nhiều. So sánh dưới, đại hạ triều đình nắm giữ số lượng bị đè ép tới còn sót lại đáng thương 3% tại Thương Minh nội bộ đã biến thành đệ tam lưu nhân vật. Còn lại số định mức thì từ Đông Hải chi trích khắp nơi rất nhiều quần đảo thế lực cộng đồng chia cắt. Ba ngày sau, thế lực khắp nơi tiếp viện nhân mã đã lần lượt đến Đông Hải Thành, thành nội quần quần sóng ngầm chi thế càng rõ ràng hơn. Một ngày này, Đông Ngạn Thương Minh chú Đông Hải Thành người chủ sự Phong Thừa Tuyên, một vị khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, trong thành quan hải các thiết tiến triệu tập thành nội các thế lực lớn đại biểu. Vân Nhạc Tông Đường Trạch, Nam Thương Vương Phủ Khương Nguyên Lương Dung, Bắc Đầu Huyền Tông Lý Vi Tỉnh chờ gần đây đến dung lâu cảnh trấn thủ cấp nhân vật đều tại được mời liệt kê. Tiễn hội bầu không khí nhìn như hải hòa, nhưng Phong Thừa Tuyên rất nhanh liền đem chủ đề dẫn hướng chính đề. Gần đây Đông Hải thành xung quanh hải vực, hải tặc cướp loạn hoạt động ngày càng hung hăng ngang ngược, mấy cái trọng yếu thương lộ bị ngăn trở. Đồng thời, một chút không rõ lai lịch bái thần tà giáo tại Duyên Hải thôn trấn càng thêm tùy ý chuyên bá, mê hoặc nhân tâm, nhiều lần chế tạo huyết án. Gần biển khu vực yêu thú dị động cũng càng thêm thường xuyên, thậm chí có thành tựu Pimo thú triều tập kích biên giới hòn đảo dấu hiệu. Phong thừa tuyên đại biểu Thương Minh, yêu cầu các phe phái thế lực cần phải chung sức hợp tác, nghiêm khắc đã kích xung quanh tà giáo giẫm tự, tiêu diệt toàn bộ hải tặc, ổn định hải vực. Lấy bảo đảm mạo dịch lộ tuyến thông suốt cùng Đông Hải thành an uy. Đối mặt Thương Minh yêu cầu, Các phe phái thế lực đại biểu tự nhiên nhao nhao tỏ thái độ nhận lời, dù sao giữ gìn Đông Hải quận ổn định cũng phù hợp các nhà căn bản lợi ích. Đường Trạch cũng ở trong đó, thần sắc bình tĩnh biểu thị ra Vân Nhạc Tông sẽ hết sức phối hợp. Nhưng mà, ngay tại Đường Trạch vừa trở lại Vân Nhạc Tông trú địa không lâu, còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào bắt đầu xử lý những sự vụ này lúc, một cái cực kỳ hỏng bét tin tức liền do phân đà chủ sự tỉnh Chu Khôn vội vã khu vực đến, làm hắn trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. "Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn." Chu Khôn sắc mặt tái nhợt, thanh âm mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng kinh hoàng. Chúng ta Vân Nhạc Tông tham gia cổ phần Viễn Dương thuyền biển trục Lãng Hào 3 ngày trước tại Học viện Đảo phụ cận một châu bí ẩn dãy biển bên trong, may mắn thu thập được 6 cây cực kỳ hiếm thấy 3000 năm kim vượng hải lộ hoa. Đây là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược đỉnh cấp linh hoa, giá trị liên thành. Hắn thở dốc một hơi, ngữ khí biến nặng nghề, cũng không biết vì sao, tin tức vậy mà để lộ. Ngay tại trục Lãng Hào trở về địa điểm xuất phát trên đường, tại Học viện Đảo lấy Bắc Hải vực, tao ngộ Hắc Phong đạo phục kích. Toàn thuyền 247 người, bao quát thuyền trưởng, hai vị theo thuyền khách hành, cùng tất cả thủy thủ hòa kế, không một may mắn còn sống sót. Trên thuyền hàng hóa bị cướp cướp không còn, mà thuyền viên đầu lâu tại Hắc Huyền Đảo Bắc Ngạn, bị dựng thành kinh quan. Kinh quan hai chữ, như là trọng truy giống như đập vào ở đây lòng của mỗi người bên trên. Đây là cực đoan khiêu khích. Đường Trạch ngay vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, cả phòng nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần. Hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra trầm thấp tiếng vang. 6 cây 3000 năm phần kim vượng hải lộ hoa, đối với Vân Nhạc Tông mà nói cũng là một khoản tổn thất thật lớn. Càng quan trọng hơn là 247 cái nhân mạng, cùng Hắc Phong đạo loại này đổ thuyền lập uy, đáp lên kinh quan cực đoan khiêu khích hành vi cái này đã không phải bình thường hải tặc cướp bóc, mà là trần trụi tuyên chiến. nếu không giúp cho lôi đình phản kích, vân Nhạc tông tại đông hải đem uy tín quát giác. ngay tại đường trạch suy nghĩ thời điểm, lại có hạ nhân vội vàng đến báo. trường lão, nam thương vương phủ đông hải chấn thủ phủ phái người đến đây, gấp mời chấn thủ qua phủ nghị sự. nói rõ việc quan hệ trục lãng hào thảm án. đường trạch trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. là, cái này trục lãng hào thương thuyền cũng không phải là vân Nhạc tông độc hữu, chính là cựu giang thành ngũ đại thế lực cộng đồng tham gia cổ phần trọng yếu sản nghiệp. nam thương vương phủ, bắc đầu huyền tông, thần binh cát, bách thảo cốc đều có phần. bây giờ ra chuyện như thế. Vũ đại thế lực tự nhiên muốn đồng khí liên tri, cộng đồng ứng đối. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này Hắc Phong đạo tuyệt không phải dễ dễ treo người. Thủ lĩnh Hắc sát Hàn Giao chính là tung hoành Đông Hải gần trăm năm nhiều năm lao khấu, Thu Vi đã đạt dung lâu cảnh đỉnh phong, hung danh hiển hách, thủ đoạn tàn nhẫn. Dưới trướng kẻ liều mạng Đông đảo, hang ổ bí ẩn. Càng có truyền ngôn, Hàn Giao chân thực chiến lực đủ để so sánh thiên hạ anh tài bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thiên tiêu, chỉ là tuổi tác đã gần đến hai Viễn siêu anh tài bảng tuổi tác hạn chế. Tiêu diệt dạng này một cỗ tội phạm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Biết. Đường Trạch đè xuống trong lòng lê ý, thanh âm bình tĩnh nói hồi phục nam thương vương phủ đường mộ sau đó liền tới hắn đứng người lên sửa sang lại áo bào đối chu khôn dặn dò nói mắt hắc lập tức thu thập tất cả liên quan tới hắc phong đạo đặc biệt là thủ lĩnh hàn giao kỹ càng tình báo càng kỹ càng càng tốt là trưởng lão chu khôn vội vàng lĩnh mệnh mà đi chu khôn sau khi rời đi trong phòng nghị sự chỉ còn lại đường trạch cùng hai vị sư tỷ một mực yên tĩnh ngồi hai bên dự thính sở phượng linh cùng ân vũ chân liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng hắc phong đạo hung danh bên ngoài thủ lĩnh hàn giao càng là nhiều năm láo hại trộm Thực lực sâu không lường được, lần này xung đột, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đường Trạch phát giác được hai người cảm xúc, xoay người, trên mặt ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, ngữ khí mang theo một loại làm cho người an tâm chắc chắn. Hai vị sư tỷ không cần lo lắng, bất quá là dựa vào địa lợi quát thảo mà thôi. Việc này ta tự có phân tích, tính không được cái đại sự gì. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ân Vũ Trân, ngữ khí chuyển thành lo lắng. Ân sư tỷ, ngươi về hậu phủ, có thể từng hiểu do tới quận bên trong gần đây còn có cái gì đặc biệt tin tức. Hắn nhìn như tùy ý hỏi một chút, Kỳ Thực cũng nghĩ theo bản thổ thế lực góc độ, thu hoạch càng nhiều tình báo. Ân vũ chân nghe vậy, thanh lệ trên dung nhan vừa mới bởi vì đường chạy chấn định mà hơi chậm thần sắc lo lắng lần nữa hiển hiện, thậm chí sâu hơn mấy phần. Nàng khép cắn môi dưới, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, xác thực. Có một cái hỏng bét tin tức. Gia phụ cáo chi, ước hơn một tháng trước, Đông Hải Hải tập trên bảng cao xếp thứ ba huyết phàm đạo tại Mê vụ hải biên giới cướp bóc một chi từ mấy nhà đại thương hội liên hợp tạo thành khổng lồ thương đội, tạo thành cực kỳ thảm trọng tổ thất, chấn động toàn thành. Nàng dừng một chút, trong mắt thần sắc lo lắng căng đậm. Thương minh cùng triệu đình tức giận, gia tổ. Phùng Mệnh lấy trấn hải tướng quân chức vụ, tại nguyện trước tự mình dẫn dưới trướng tinh nhuệ nhất hải huyên vệ chủ lực, tiến về mê vụ hải vực tiêu diệt toàn bộ huyết phàm đạo. Nhưng mà, đại quân tiến về mê vụ hải không lâu sau, liền cùng huyết phàm đạo cùng nhau đã mất đi tất cả tin tức, đến nay tung tích không rõ. Đường Trạch ngay xong, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Ân gia lão tổ ân trấn hải, đương đại thu nguyên hầu, hơn 300 tuổi, tu vi đã tới tông sư trí cảnh, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Quan bài theo nhất phẩm trấn hải tướng quân, chính là đông hải thành hiệu rõ mấy cái tông sư cấp cao thủ một trong dạng này một vị trọng lượng cấp nhân vật tính cả dưới trướng đại quân tinh nhuệ cùng nhau mất tích cái này tuyệt không phải việc nhỏ cái này không chỉ có đối thu nguyên hầu phủ là trầm trọng đả kích đối toàn bộ Đông Hải quân phòng ngự cùng lòng người ổn định đều sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều khó trách Đông Hải thành không khí khẩn trương như vậy hắn suy nghĩ một chút nhìn về phía Ân Vũ chân trong mắt khó mà che giấu lo nghĩ ấm giọng ăn ùi mê vụ hải quỷ dị khó lường nhất thời mất đi liên hệ cũng thuộc về chuyện thường lệnh tổ tu vi cao thầm kinh nghiệm xa trường dưới trướng Hải Huyền vệ cũng là bách chiến tinh nhuệ nhất định có thể gặp giữ hóa lành sư tỷ không cần quá lo lắng Ấn Vũ chân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Nàng biết Đường Trạch là đang an ủi nàng, nhưng lão tổ mất tích hơn tháng, giữ nhiều lại ít, hầu phủ nội bộ bây giờ cũng là quần cuộn sóng ngầm. Có thể nàng một giới thân nữ nhi, được đưa đi Vân Nhạc Tông tập võ, chưa học ra truyền công pháp, bây giờ chính là lo lắng, lại có thể thế nào đâu. Đường Trạch thấy thế, cũng không còn quá nhiều an ủi, có một số việc cần chính nàng tiêu hóa. "Đi thôi, Nam Thương Vương phủ mời, việc quan hệ chụp lãng hảo thảm án, chúng ta cần tiến đến, nhìn xem những nhà khác ra sao thái độ." Ấn Vũ chân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem ra sự sầu lo đè xuống, cùng Sở Phượng Linh cùng nhau đứng dậy. Sở Phượng Linh đi đến đường trạch bên người, thấp giọng nói: "Sư đệ, việc này liên lụy quá lớn, cần cẩn thận làm việc." Đường Trạch khẽ bước cằm, khẽ cười nói: "Sư thì yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Dứt lời, hắn đi đầu cất bước, đi ra phòng nghị sự. Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ chân theo sát phía sau, ba người thân ảnh tại hơi có vẻ mở tối hành lang bên trong kéo dài, hướng về ngoài trụ sở chờ xe ngựa đi đến. Chương 213: Quyết nghị, chương 213: Quyết nghị. Tới Nam Thương Vương phủ tại Đông Hải thành trấn thủ phủ, Sở có thân mang Vương phủ phục sức chấp sự ở trước cửa chờ. Nhìn thấy Đường Trạch ba người sau, lập tức cung kính đem bọn hắn đón vào trong phòng nghị sự bày biện trang trọng bầu không khí trang nghiêm chủ vị phía trên sắp đặt bảy ghế đối ứng bây giờ cựu giang thành ngũ đại thế lực phái chú đông hải thành bảy vị dung lô cảnh nhân vật trọng yếu nam thương vương phủ cùng bắc đầu huyền tông đều chiếm hai tịch vân nhạc tông thần binh các bách thảo cốc đều chiếm một tịch đường trạch đi vào trong sảnh lập tức cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình thần sắc hắn không thay đổi ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường giờ phút này trong sảnh đã đến bốn người bắc đầu huyền tông một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên trưởng lão và khí chất thanh lãnh lý vi tình thần binh các một vị khí tức trầm ngưng râu tóc hơi trắng láo giả Bách Thảo cấp một vị thân mang dược sư trường bảo, thần sắc ôn hòa trung niên nữ tử. Thăng thêm chính hắn, còn kém hai vị. Hắn ánh mắt khẽ híp một cái, cũng không nhiều lời, tại chấp sự dẫn đạo hạ, trực tiếp đi hướng tiêu thuộc về Vân Nhạc tông chủ vị, thản nhiên ngồi xuống. Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân thì an tĩnh điểm ngồi phía sau hắn hai bên phó tọa. Ba người vào chỗ sau, cũng như tới trước người đồng dạng, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Chủ nhà, nam thương Vương phủ hai vị trấn thủ rốt của kiện thân. Người cầm đầu là một vị tuổi chừng 40, khuôn mặt nho nhã lại ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, khí độ ung dung chính là nam thương vương phủ phái chú đông hải thành đang chiến thủ khương thiên hoa đi theo phía sau hắn thì là dung nhan tuyệt lệ thần sắc bình tĩnh quận chúa khương nguyên dung khương thiên hoa ánh mắt đảo qua toàn trường tại mọi người trên thân hơi chút dừng lại khẽ vớt cầm ra hiệu lập tức cùng khương nguyên dung theo thứ tự ngồi xuống chư vị đều đến đông đủ vậy liền bắt đầu đi khương thiên hoa thanh âm bình thản lại kèm theo một cô uy nghiêm hắn vừa dứt lời phong nghị sự nặng nghề đại môn liền bị chậm rãi quan bế ngăn cách trong ngoài khương thiên hoa không có quá nhiều hàn huyên trực tiếp cắt vào chính đề ngựa khí trầm thấp chắc hẳn chư vị đều đã biết được trục lãng hào thảm án Là ta cựu giang thành ngũ đại thế lực năm gần đây tại Đông Hải tao ngộ ác liệt nhất, nghiêm trọng nhất khiêu khích. 247 cái nhân mạng, giá trị liên thành hàng hóa, nhất là kia 6 cây 3000 năm phần kim phượng hải lộ hoa, tổn thất to lớn. Càng không thể chịu được là, Hắc Phong đạo dám đắp lên kinh quan, đây là đối ta năm nhà Trần chuỗi tuyên chiến. Hắn kỹ càng trần vật vụ án phát sinh trải qua cùng trước mắt nắm giữ tình báo, bao quát Hắc Phong đạo thủ lĩnh Hàn Giao hung danh cùng thực lực cắc định. Trong sảnh đám người nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng, trong không khí tràn ngập khí tức đột ngột Việc này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Thần binh các lão giả dẫn đầu tỏ thái độ, thanh âm trầm vang. Nhất định phải giúp cho Lôi Đình phản kích, nếu không, ta Cửu Giang Thành còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau tại Đông Hải như thế nào đặt chân? Không tệ, Bạch Thảo cốc trung niên nữ tử cũng trầm giọng nói. Hắc Phong Đạo nhất định phải diệt trừ, gian đe. Chỉ là, Tiêu Hàn Giao thực lực mạnh mẽ, hang ổ bí ẩn, phía sau còn không biết có người nào, cần bàn bạc kỹ hơn. như Định sâu động, bắt đầu Huyền Tông mặt lạnh trưởng lao tiếp lời nói. Tiêu Phỉ bắt buộc phải làm, không sai như thế nào diện? Ai đến chủ đạo, lực lượng như thế nào điều phối, cần rõ ràng điều lệ, tránh cho từng người tự chiến, bị ngồi đám người nhao nhau phát biểu, nhạt nhạo nhất trí, nhưng cụ thể như thế nào hành động, lại đều có suy tính, hiện nhiên đều lo lắng nhà mình tổn thất quá nặng. Lúc này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tự ra trận sau liền một mực chầm mặc không nói Đường chạch trên thân. Vị này Tân Tấn Vân nhạc Tông Chấn Thủ, tuổi trẻ đến quá phận, cũng đã dung lâu cảnh tu vi, càng tại bí cảnh bên trong sông ra hiện hách thanh danh, thái độ của hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Đường chạch cảm nhận được đám người nhìn chăm chú, trầm rãi dương mi mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi một vị, cuối cùng rơi vào Khương Thiên Hoa trên mặt, thanh âm không cao, lại rõ ràng tại mỗi người vang lên bên hai. Khương Chấn Thủ chư vị, hắc phong đạo sự tình đã không tầm thường cấp bóc mà là tử thủ. Thỏa hiệp cùng kéo dài chỉ có thể cổ vũ khí diễm, làm ta năm nhà biến thành trò cười. hắn dừng một chút, nữ khí chuyển thành chém đinh chặt sắt. Việc cấp bách là lập tức tổ chức lực lượng tinh nhuệ, giúp cho phủ đầu thống kích. Không chỉ có muốn đoạt lại tổn thất, càng phải một lần là xong, hoàn toàn diệt trừ hắc phong đạo. hắn nhìn về phía Khương thiên hoa, vương phủ chính là năm nhà đứng đầu, lần hành động này tự nhiên ứng lấy vương phủ làm chủ đạo. vân nhạt tông, nguyễn dốc sức phối hợp. thương thiên hoa trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đường trạch tỏ thái độ không nghi ngờ gì nhường chuyện thúc đẩy thuận lợi rất nhiều hắn trầm ngâm một lát, đảo mắt chúng nhân nói, đường chấn thủ nói cực phải, đã như vậy, ta đề nghị từ ta nam thương vương phủ nam thương bình ba vệ bắt đầu huyền tông thiên quyền huyền thủy vệ cùng vân nhạc tông vân vân chấn hải vệ chủ chiến, tam vệ liên hợp tạo thành thảo phạt liên quân, ngay hôm đó chuẩn bị, nửa tháng sau, binh phát hát huyền đạo vực, tìm kiếm hắc phong đạo bảo hộ, thân binh các cùng bách thảo cốc mặc dù không trực tiếp xuất binh, nhưng cần cung cấp cần thiết đan dược, binh khí cùng tình báo duy trì, chư vị ý như thế nào? cái phương án này chủ lực từ thực lực mạnh nhất ba nhà gia, hậu cần từ mặt khác hai nhà bảo hộ, đường trạch dẫn đầu gật đầu, vân nhạt tông không dị nghị. Lý Vi Tỉnh cùng bên cạnh trưởng lão trao đổi một ánh mắt, cũng thanh lãnh mở miệng, bắt đầu Huyền Tông đồng ý. Thân binh các cùng bách Thảo cốc đại biểu thấy chủ lực ba nhà đã đạt thành nhất trí, tự nhiên cũng gật đầu đáp ứng. Tốt. Khương Thiên Hoa khẽ chọc mặt bàn, đã như vậy, quyết nghị thông qua. Cụ thể tiến quân lộ tuyến, tình báo cung hưởng, hậu cần tiếp tế chờ chi tiết, chúng ta sau đó bàn lại. Lần này thảo phạt, phải máu lệ, bí ẩn, chí mạng. Muốn để Đông Hải quân đã biết, trêu chọc ta cửu giang thành ngũ đại thế lực một cái giá lớn. Quyết nghị đã định, trong sảnh sát phạt chi khí được khởi. Chương 214, Cao Hồng, chương 214, Cao Hồng. Nghị sự kết thúc sau, Đường Trạch cũng không tại Nam Thương Vương phủ dừng lại lâu, trực tiếp về tới Vân Nhạc Tông Đông Hải trấn thủ phủ. Trong phủ đệ, hắn lui tả hữu, chỉ để lại Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ trấn ở bên, lập tức gọi phân đà chủ sự tỉnh Chu Khôn, trầm giọng dặn dò nói: "Tuần chủ sự, ngươi tự mình đi một chuyến Vân Văn trấn Hải vệ chủ sở, mời Cao Hồng Đô đốc lập tức đến trấn thủ phủ nghị sự." "Là?" "Trấn thủ." Chu Khôn không dám thất lễ, không người linh mệnh, bước nhanh rời khỏi. Vân Vân trấn Hải vệ chủ sở, ở vào Đông Hải thành phía tây một chỗ đệ phòng xâm nghiêm quân cảng bên trong. Đô đốc Cao Hồng ngay tại xử lý quân vụ, được nghe chấn thủ phủ Chu Khôn chủ sự đích thân đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Chu Khôn sắc mặt nghiêm nghị, truyền đạt đường trạch triệu kiến chỉ lệnh. Đưa tiến Chu Khôn sau, Cao Hồng đứng tại doanh phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua bến cảng bên trong bò neo long kình cư hạng, sắc mặt ngưng trọng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đối với vị này tân nhiệm đường trạch chấn thủ, hắn đã sớm đem tài liệu tương quan lập đi lập lại nghiên cứu, nhớ kỹ trong lòng. 20 tuổi dung lô cảnh, đỉnh cấp dung lô thể, Ngọc Châu biết võ khôi thủ, thiên hạ anh tài bảng thứ 104 vị cái này liên tiếp còn sáng trói mắt, đều tỏ rõ lấy vị này tuổi trẻ trưởng lao thiên phú kinh người cùng thực lực, cùng tại trong tông môn như mặt trời ban trưa địa vị. hắn đã sớm nóng trong vị này chuẩn mới thủ triệu kiến, chỉ là trở ngại quân quy, không dám tự tiện tiến về bài kiến. bây giờ triệu lệnh đã hạ, hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. hắn cấp tốc sửa sang lại một chút dung nhan, thay đổi một thân ủi thiếp vân vân chấn hải vệ đô đốc chế thức giáp trụ. trong kính nam tử trung niên khuôn mặt kiên nghị, mang theo kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng sắc khí, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. hắn biết rõ tiên đồ của mình thậm chí tại vệ bên trong đi ở, bây giờ đều hệ tại vị này tuổi trẻ đến quá phận chấn mới thủ một ý niệm. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần vệ bên trong các hạng sự vụ số liệu, bảo đảm có thể đối đáp trôi chạy, lúc này mới hít sâu một hơi, xài bước đi ra doanh phòng, sai người chuẩn bị ngựa, thẳng đến chấn thủ phủ mà đi. Chấn thủ phủ trong phòng nghị sự, Đường Trạch ngồi ngay ngắn chủ vị, Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân chia nhau ngồi hai bên. Không bao lâu, chấp sự thông truyền, Cao Hồng Đô đốc đã đến. Nhường Hàn tiến đến. Đường Trạch thản nhiên nói, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một vị tân mang vân vân dẫm nhẹ, dáng người khôn ngoan Quân mặt kiên nghị nam tử trung niên cất bước mà vào. Tại trong sảnh đứng vững, đối với chủ vị phương hướng, ôn quyền không lời, thanh âm to, mặt tướng cao hồng, tham kiến chấn thủ đại nhân. Đường Trạch ánh mắt bình tĩnh đánh giá phía dưới đứng sôi tay nam tử. Người này khí tức trầm ngưng, chân cương cảnh hậu kỳ tu vi có chút vững chắc, quanh thân mang theo một cố rõ ràng quân lữ sát khí, hiện nhiên là ở trên biển trải qua huyết chiến tướng lĩnh. Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên liên quan tới người này tư liệu. Cựu giang quận bản thổ xuất thân, trước kia cũng là vân nhạt tông lệ phong đường chân truyền, thiên phú không tầm thường. Đang tiếp qua tuổi ba chưa thể đột phá chân cương cảnh bình cảnh cuối cùng chưa lựa chọn chuyển thành ngoại môn chấp sự, mà là dấn thân vào con lữ, gia nhập Vân Vân trấn hải vệ. Nguyên do, chính là hắn tông môn sư tôn, chính là tiền nhiệm Đông Hải trấn thủ, Tào Vũ Hân trưởng lão. Nghĩ đến Tào Vũ Hân trưởng lão, đường Trạch trong lòng có hơi hơi lẫm. Tao trưởng lão lúc trước một lần hải ngoại tài nguyên tranh đoạt bên trong, tao nộ cương địch, thân thủ không thể lịch chuyển trọng thương, cơ hồ dầu hết đến tắt, bây giờ về tông, càng nhiều là bản giao hậu sự. Bởi vì địch thủ lai lịch cũng là bất phàm, lại lạc bại quá trình cũng đều công, tông môn cao tầng tạm chưa dự định truy đến cùng. Mà trước mắt Cao Hổng, xem như Tào Vũ Hân tuyệt đối tâm phúc. Nó địa vị tự nhiên cũng biến thành trở nên tế nhị. Đường Trạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn bây giờ tại Vân Nhạc Tông bên trong, tuy có sư tôn Thiệu Nghị Quân tại trưởng lão điện duy trì, cao tầng không lo, nhưng trung hạ tầng căn cơ còn thấp, vây cánh không gió. Giờ phút này như tùy tiện động cao hồng, không chỉ có thể có thể gây nên tạo trưởng lão nhất hệ thế lực còn sốt lại bắn ngược, chính mình cũng tạm thời chưa có thí sinh thích hợp tiếp nhận cái này trọng yếu cơ chức. Cân nhắc lợi hại, hắn quyết định tạm thời trước dùng đến người này, coi hiệu quả về sau. Cao Hồng thấy Đường Trạch ánh mắt thâm thúy đánh giá chính mình, thật lâu không nói, trong lòng không khỏi có chút câu nệ cùng thấp họng. Hắn biết rõ Sư Tôn Tào Vũ hân trọng thương náo gục, chính mình đã mất đi lớn nhất chỗ dựa. Mong muốn bảo trụ cái này Vân văn Chấn Hải Vệ Đô Đốc chức vị, cái này có thể tiếp xúc đến hải lượng tài nguyên, có thể xưng trong tông môn Dung Lô cảnh phía dưới cấp cao nhất chức vị một trong. Nhất định phải đạt được trước mắt vị này tân nhiệm chấn thủ tán thành. Tiên đồ của hắn, thậm chí tương lai có thể hay không thấy được một tia đột phá Dung Lô cảnh cơ duyên, đều hệ nơi này. Ngay tại cao hồng nỗi lòng quằn quại lúc, đường trạch cuối cùng mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng. "Cao Đô Đốc, không cần đa lễ. Nói một chút đi, Vân Vân Chấn Hải Vệ bây giờ tình huống như thế nào?" Nghe vậy, cao hồng trong lòng giun lên biết khảo giác bắt đầu. Hắn không dám chậm trễ chút nào, khi sâu một hơi, đem sớm đã chuẩn bị xong tình huống rõ ràng bẩm báo. Hồi bẩm trấn thủ. Bây giờ ta Vân Vân trấn hải vệ xây dựng chế độ hoàn chỉnh, sĩ si khí có thể dùng. Chủ lực là một chiếc long kình cấp cương năng chủ hạm, từ mà tướng tự mình chấp chưởng. Hạ thiết hai chiếc một dao cấp cương năng bộ hạm, phân biệt từ tả quân đô đốc Bối Hồng Vũ, hữu quân đô đốc Hàn cùng kiệm chấp chưởng. Hạ có khác hơn 10 chiếc huyền khả cấp cương năng hộ vệ chiến hạng. Toàn vệ trong biên chế tướng sĩ hơn 5300 người, trong đó chân cương cảnh tu vi người ba người. Thương mạch cảnh 26 người, Ngọc tụy cảnh 113 người, Đoán cốt cảnh hơn 400 người, còn lại đều là tinh thông thủy tính luyện đục cảnh tinh nhuệ nước tốt. Cao Hồng lưu loát, đem vệ bên trong người viên, trang bị, huấn luyện, đóng giữ các loại tình huống trật tự rõ ràng báo cáo một lần. Số liệu tỉ mỉ sắc thực, nữ khí trầm ổn, thể hiện ra đối quân vụ quen thuộc cùng lực không chế. Hồi báo hoàn tất, hắn có chút dương mắt, nhìn về phía phía trên. Chỉ thấy đường trạch ở giữa mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra hi hổ. Phía sau hắn hai vị dung mạo khí chất đều tốt nữ tử, đều là chân cương cảnh tu vi, chính nhất mặt lắng nghe hắn báo cáo. Đường Trạch đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: "Xây dựng chế độ còn tính trình đề. Cao đô đốc chỉ quân, xem ra là dụng tâm." Cao Hồng trong lòng an tâm một chút, vội vàng khiêm tốn nói: "Trẫm thủ quá khen, đây là mặt tướng việc nằm trong phận sự." Đường Trạch lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng mấy phần: "Hôm nay triệu ngươi đến đây, là vì một cái chuyện quan trọng. Nam Thương Vương phủ đã dẫn đầu quyết nghị, từ ta Vân Nhạc Tông Vân văn Chấn Hải Vệ bắt đầu Huyền Tông Thiên Quyền Huyền Thủy Vệ Nam Thương Vương phủ Nam Thương Bình Ba Vệ Tam Vệ liên hợp, tạo thành Thảo Phạt Liên Quân, binh phát hắc huyền đạo vực, tìm kiếm hắc phong đạo hào ổ." Cao Hồng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên đã có đôi hất phong đạo phẫn hận, cũng có đôi sắp đến đại chiến nguy trọng. Hắn thẳng tắp thân thể, trầm giọng nói: mặt tướng minh bạch, vân văn chấn hải vệ trên dưới, sớm đã gối giáo chờ sáng, tùy thời chờ đợi chấn thủ điều khiển thể diện hất phong đạo. Đường trạch nhẹ gật đầu, rất tốt. cụ thể tiến quân lộ tuyến, hiệp đồng tác chiến trời chi tiết, ít ngày nữa liền sẽ cùng với phủ bắt đầu hiển tông cộng đồng thương nghị. cao đô đốc, ngươi cần lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, chỉnh đốn quân giới. mặt tướng tuân mệnh, cao hồng ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm âm vang hữu lực. hắn biết, cái này không chỉ có là một trận báo thù chi chiến. Càng là hắn tại trấn mới thủ trước mặt chứng minh tự thân giá trị mấu chốt chiến dịch. Chương 215, cắt lục đao, chương 215, cắt lục đao. Cùng Cao Hồng Đô đốc sẽ gặp kết thúc sau. Đường Trạch đem trấn thủ phủ tất cả thường ngày tạp vụ giao cho Sở Phượng Linh cùng Ân Vũ Chân hai vị sư tỷ thay quản lý, liền về tới chính mình ở vào chủ các lâu tầng cao nhất thư phòng. Thư phòng rộng rãi sáng tỏ, gần biển một mặt là to lớn cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ sóng biển mênh mang, biển trời một màu. Hắn chậm rãi đi đến tấm kia từ cả khối biển sâu gỗ trầm hương điêu khắc thành rộng lớn sau án thư, ngồi yên ngồi xuống tuy hành phục thị thị nữ trưởng tinh huy thấy thế im lặng vứt vứt tay một bên tiếp thân thị nữ lan du liền ngầm hiểu bước nhẹ lui ra đi chuẩn bị linh trà tinh huy chính mình thì nhẹ nhàng đi đến đường trạch sau lưng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài mang theo ôn nhuận tinh huy cơ nguyên lực đạo vừa đúng vì hắn vò đè xuống vai cái cổ huy vị thủ pháp thành thạo nhu hòa làm lòng người thần thư sướng đường trạch nhắm mắt hưởng thụ chỉ chốc lát lập tức tâm niệm vừa động một thanh tạo hình cổ phát khí tức nội liêm trường đao liền chóng đông xuất hiện tại trong bàn tay hắn chính là chuôi này giải thưởng bên trong rút ra mà đến khí vận thần binh cắt lược đạo đao dài thước ba thước có thừa vò đao hiện lên ám kim sắc trên đó cũng không quá nhiều hoa lệ hình dáng trang sức chỉ có mấy đạo dường như thiên nhiên tạo ra như là sơn hà mạch lạc giống như huyền ảo hoa văn xúc tu ôn nhuận lại mơ hồ lộ ra một cỗ nặng nề như núi cảm nhận Trôi đao lấy một loại nào đó không biết ám sát thần thiết chế thành nắm cảm giác cực dai trên đó cuốn quanh lấy tinh mịn ngân sắc sợi tơ mơ hồ có vẻ dòng chi văn bang từng tiếng càng như dòng gầm nhẹ vang lên đường trạch chậm rãi đem thân đao rút ra ba tấc lộ ra thân đao cũng không phải là hàn quang lợp lè ngược lại bảy biện ra một loại nội liễm dường như gánh chịu tuyết nguyệt cùng sơn hà ám trầm quan trạch lưỡi đao chỗ lại lưu truyền lên một vệt khó mà hình dung dường như có thể cắt chém hư không sắc bén hàn mang, càng kỳ dị là nhìn chăm chú thân đao, dường như có thể nhìn thấy trong đó mơ hồ có xạ tắc hư ảnh chìm nổi, có vạn dân sinh hơi thở tiêu tan, một cỗ chia cắt thiên hạ, chấp trưởng khí vận huy hoàng đại thế, dù chưa hoàn toàn kích phát, cũng đã làm lòng người tinh chập chợt. Đường chạy lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua lệnh bút thân đao, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, khí vận thần binh hắn thấp giọng tự nói, đao này tên là cắt hiệu ngụ ý sâu xa, hiệu người, thiên hạ cũng, quyền hành cũng, khí vận cũng, nắm đao này người liền có phần cắt thiên hạ, đỉnh đỉnh càn khôn ý chí. Cái này tuyệt không phải một thanh đơn thuần sát phạt lợi khí, mà là một thanh liên quan đến mệnh số, cấp bậc hương hỏa khí vận đến nói chi bình. Hán tinh tế thể ngộ lấy trong đầu liên quan tới đao này tin tức, uy năng đại khái có thể chia làm ba tầng. Thứ nhất, chẳng vận, đao này hạch tâm nhất huyền ảo, chính là có thể trực tiếp công kích trong những cõi u minh hương hỏa khí vận. Lúc đối địch, không phải tổn thương nhục thân, mà trực tiếp chặt đứt hộ thân khí vận, tông môn căn cơ, thậm chí quốc vận liên lụy. Khí vận một suy, nhẹ thì tu vi đình trệ, vận rủi liên tục, nặng thì thế lực vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Đây là rút tuổi dưới đáy nồi chi thuật, có thể xưng âm độc bá đạo đến cực điểm. Tựa như ngọc long thành ngự vương phụ triệu huyền an, tức là thời khắc mấu chốt hương hỏa khí vận bị đoạn, cuối cùng nhân bại. Thứ hai, tu vận, đao này cũng có thể xem như chấn áp khí vận vô thượng thần khí. Cầm đao người nếu có thể chiếm cư danh sơn đại xuyên, long mạnh tiết điểm, hoặc chấp trưởng một phương thế lực, liền có thể nhờ vào đó đao hội tụ, trải vuốt thậm chí tăng phúc sở thuộc thế lực chi khí vận, làm cho căn cơ vững chắc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, gặp nạn hiện lên tường. Chuyện này với hắn bây giờ lưu đồ trưởng khống vân nhạc tông tại đông hải lực lượng, thậm chí tương lai lưu đồ càng lớn, kết cục có khó mà lượng được chút ít. Thứ ba, phá pháp, xem như đỉnh cấp thần binh bản thân sắc bén vô song, ẩn chứa một kia chặt đứt quy tắc đặc tính. đối các loại trận pháp, kết giới, hộ thể cương khí thậm chí thần thông phép thuật đều có cực mạnh phá cương, phá cấm, phá pháp hiệu quả. chính là thực sự công thành lợi khí. đến này thần binh, giống như manh hổ thêm cánh đường chạch trong mắt tinh quang lấp lóe. hắn sở dĩ muốn giành cái này Đông Hải chấn thủ chi vị, chấp trưởng vân vân chấn hải vệ tuyệt không phải vẻn vẻn vì tông môn nhiệm vụ hoặc nhất thời quyền hành. càng sâu tầng ý đồ, chính là muốn coi đây là trung tâm, từng bước từng bước xâm chiếm. trưởng khống Đông Hải quận khối này gần như biển cả, tài nguyên phong phú, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu địa bàn. Đông Hải chính là đại hạ hiện lên ở phương Đông Môn hộ, cũng là kết nối thần lục cùng hải ngoại chư đảo, thậm chí đại lục khác đầu mối then chốt. Trường khống Đông Hải liền tương đương cầm một thanh mở ra tương lai tranh bá con đường căn cơ chi địa. Bây giờ hắn cũng rõ ràng cảm thụ tới tài nguyên không đủ mang đến gông cung xứng xích, có thể dùng cho dung lô cảnh tu hành tài nguyên đều có chủ. Hắn xem như Vân Nhạc Tông trưởng lão hàng năm số lượng đối với hắn nhu cầu mà nói cũng bất quá là hạt cất trong sa mạc. Tại tinh thần tháp bên trong kia vạn năm tích lũy tinh huy tinh túy bị dùng đến không sai biệt lắm sau, hắn mở dung lô thể linh kiêu tốc độ quả thực như là rùa bò mỗi một chỗ Tân khiếu người sung kích cùng vững chắc đều cần hải lượng tinh thuần linh cơ trèo chống. cái này xa không phải bình thường tài nguyên có khả năng với tới nhất định phải dựa vào một phương thế lực nội tình duy trì liên tục không ngừng mà vì đó chuyển vận chất dinh dưỡng Trường Thanh Huyền y dị tinh cơ nhóm vì hắn cái chủ nhân này cam tâm tình nguyện dâng ra chân âm cũng là cực tốt đáng tiếc hiện tại còn cần chờ đợi mà Cát Lộc Đao xuất hiện không nghi ngờ gì vì hắn cung cấp càng nhiều khả năng lấy thần binh chấn áp bản thân cùng thế lực khí vận lấy lưỡi đao chặt đứt địch thủ mệnh mạnh mẽ căn cơ đây rõ ràng là là đế giả là bá giả chế tạo riêng thần khí chỉ là không biết Đao này như đặt ở cái kia trong truyền thuyết Thiên Hạ Thần binh bảng bên trên, có thể đứng hàng bao nhiêu? Đường Trạch trong lòng đống nhiên sinh ra này niệm. Thiên Hạ Thần binh bảng chính là thiên cơ các căn cứ thần binh uy lực, huyền ảo, nội tình, chiến tích chờ tổng hợp nhân tố, sắp xếp định bao quát thiên hạ đã biết định cấp thần binh 108 lễ. Có thể lên bảng người, không khỏi là danh chấn một phương, nắm giữ hiển hách uy năng tuyệt thế kỳ trân, mỗi một kiện đều đại biểu cho một loại cực hạn lực lượng. Nghe nói trên bảng vị trí thứ 36 thần binh đều có nhất định linh tính, thậm chí có thể tự chủ trọng chủ, uy lực đủ để ảnh hưởng đại quốc cách cục. Đường Trạch âm thầm đánh giá, Lấy cắt lộc đao cái này liên quan đến hư vô mở mịt nhưng lại cực kỳ trọng yếu khí vận chi năng. Phẩm giai tất nhiên cực cao, cho dù đặt ở tàng long ngọa hồ thiên hạ thần binh bảng bên trên, cũng tuyệt đối có thể đưa thân hàng đầu. Thậm chí, xung kích trước đó 36 thông linh thần binh liệt kê, cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao, có thể trực tiếp can thiệp khí vận thần binh, thực sự quá mức hiếm thấy cùng đi tiên. Chỉ là, thiên cơ các sắp xếp bảng, ngoại trừ ý lực, cũng coi trọng thần binh hiện thế chiến tích cùng lực ảnh hưởng. Đao này mới vào tay ta, chưa uống máu dương danh, cụ thể có thể xếp thứ mấy, ngược lại không tốt vọng hạ khẳng định. Thần binh cho dù tốt cũng cần cầm đao người thiện dùng. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng tự tin, nhường trôi này cắt lộc đao theo cước bộ của hắn, từng bước một chém ra uy danh huyền hách. Cuối cùng dưới trời này thần binh trên bảng, khắc xuống thuộc về hắn đường trạch danh tự. Hắn nhẹ nhàng bỏ đao vào vỏ, đem kia cắt lộc đao thu nhập nhẫn chữ vật sau, ăn vào một cái vân hoa đan, bắt đầu mỗi ngày thông lệ khiếu huyệt rèn luyện. Chương 216, Liên Quân, chương 216, Liên Quân. Nửa tháng sau, sáng sớm, sương mù chưa tán. Đông Hải quận ngoại hải, hắc thạch đá ngầm san hô hải vực. Đường Trạch đứng chấp tay, đứng tại vân vân chấn hải vệ kia chiếc khổng lồ long kình cấp chủ hạm đầu tàu bong tàu bên trên gió biển mang theo thanh nồng khí tức gợi lên mái tóc dài của hắn cùng tay áo sau lưng cao hồng đô đốc toàn thân khoác, vẻ mặt trang nghiêm đứng hầu một bên càng xa xôi bắt đầu huyền thông thiên quyền huyền thủy vệ hạm đội cùng nam thương vương phủ nam thương bình ba vệ hạm đội hiện lên xếp theo hình tam giác triển hai tinh kỳ phấp phới linh quang lấp lóe tước sát chi khí tràn ngập hải không căn cứ nhiều mặt tình báo tập hợp cùng hắn du thần khắp nơi tìm đường trạch tra ra hất phong đạo hang ổ liền tại hất thạch đá ngầm san hô hải vực quỷ khốc dữ Hắn đem tình báo chia sẻ cho Nam Thương Vương phụ cùng bắt đầu huyền tông, dùng cái này lấy được liên quân quyền chủ đạo. Liên quân tại hắn điều hành hạ, cũng không tùy tiện cường công, mà là khai thác quanh co bọc đánh, bao vây tấn công sẽ lược. Lúc đầu tiến triển có chút thuận lợi. Liên quân tinh nhuệ thừa dịp lúc ban đêm lặng yên chui vào, lợi dụng đường chạy cung cấp chính xác đường thuyền, thành công lách qua bên ngoài cảnh giới, đánh bất ngờ Hát Phong Đạo thiết lập tại mấy chỗ bên ngoài hòn đảo trăng gác, bắt giết nhiều tiên chạm gác ngầm, các ngầm, cắt đứt quỷ khốc giữ cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng mà Hát Phong Đạo tung hoành Đông Hải gần trăm năm, tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Ngay tại Liên Quân Tiên Phong hạm đội tới gần Quỷ Khóc giữ chủ đảo lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Mặt biển phía dưới, bỗng nhiên truyền đến liên miên bất tuyệt kịch liệt tiếng nổ. Vô số dấu ở dưới nước gầm cương lôi bị đồng thời dẫn nổ, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Mấy chiếc xông vào phía trước huyền khả cấp tàu bảo vệ né tránh không kịp, vòng bảo hộ vỡ vụn, thân tàu bị hao tổn, thậm chí có thuyền tại chỗ là đút. Có mai phục, cẩn thận dưới nước. Các hạm tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, theo Quỷ Khóc giữ đá lượm trểm vách đá trong huyền động, như là bầy ong giống như tuôn ra mấy chục chiếc linh xảo mao lệ tàu nhanh, thân tàu đen nhánh bốn bên trên vẽ lấy giữ tận màu đen gió lốc tiêu chí chính là hất phong đạo chủ lực những hải tặc này thuyền mượn nhờ sự quen thuộc địa hình ở trong tối đá ngầm san hô ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên lợi dụng một loại đặc chế phá cương tên nỏ giống như rắn độc tập kích quấy rối liên quân hạm đội cánh trong lúc nhất thời liên quân trận hình bị đánh loạn lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn nhất là bắt đầu huyền tông thiên quyền huyền thủy vệ chiến hạm am hiểu hơn trận pháp cùng công kích từ xa tại loại này phức tạp chật hẹp thủy vượt tao nộ cận thân tập kích hơi có chút không thi triển được ổn định trận cước các hạm theo dự án kết tam tài chấn hải trận Đường Trạch Thanh âm thông qua đưa tin phát trận, rõ ràng vang vọng tại các hạm quan chỉ huy bên tai. Theo mệnh lệnh của hắn, tam vệ hạm đội cấp tốc dựa sát vào, lấy nam thương Vương phủ cự hạm làm hạch tâm, Vân Nhạc tông cùng bắt đầu huyền tông chiến hạm ở riêng hai cánh, hình thành một cái vững chắc tam giác trận hình, góc cạnh tương hỗ, cộng đồng chống cự đến từ bốn phương tám hướng công kích. Trận thế một thành, lực phòng ngự tăng nhiều, hắc phong đạo tàu nhanh tập kích lại khó có hiệu quả. Nhưng hảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. O, một tiếng trầm thấp thê lương, dường như đến từ cừu u tiếng kèn, tự quỹ khóc giữ chỗ sâu vang lên. Lập tức, một cỗ hỗn bạo, hung lệ đạt tới dung lâu cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố như là như gió báo quét sạch toàn bộ chiến trường một đạo hắc ảnh giống như quỷ mỹ theo chủ đạo cao nhất trên vách đá phóng lên tận trời đứng lơ lửng trên không người kia thân hình cao lớn khuôn mặt dữ tợn nửa bên mặt che kín vết sẹo người mặc màu đen cốt giáp cầm trong tay một thanh cuốn quanh lấy màu đen sát khí cự phủ chính là hắc phong đạo thủ lĩnh hắc sát hàn giao ha ha ha chỉ bằng các ngươi cũng dám đến lao phu địa bàn dương ai hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về hàn giao tiếng như lôi đỉnh tràn đầy kinh thường cùng sát ý hắn tự phủ vung lên một đạo dài trăm trượng cương khí kim màu đen tấm lụa như là sẽ rách bầu trời ác long trực tiếp chém về phía liên quân trận hình phía trước nhất chủ hạm một kích này ẩn chứa hắn dung lâu cảnh định phong toả lực uy thế kinh thiên cao hồng sắc mặt kỳ biến liền muốn thôi động chủ hạm pháp trận phòng ngự nghẹn kháng đúng lúc này đường chạy động hắn bước ra một bước thân ảnh đã xuất hiện tại đầu tàu trên không đối mặt kia hủy thiên diệt địa cương khí kim màu đen hắn sắc mặt bình tĩnh chỉ là chập ngón tay lại như dao hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái Xoẹt. một đạo cô động đến từ hạ dường như từ vô số nhỏ bé sao trời hội tụ mà thành sáng chói đau ý phát sau mà đến trước tinh chuẩn chạm tại cái kia màu đen cương khí điểm yếu không có kinh thiên động địa bạo tạc kia cùng bạo cương khí kim màu đen lại như cùng bị rút đi gần cốt giống như từ đó được gãy tán loạn thành đầy trời hắc khí cái gì hàn giao con ngươi đột nhiên co lại trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tuổi trẻ vân nhạc tông chấn thủ lại có như thế tinh thuần sắc bén ý cảnh chi lực ngay tại hàn giao tâm thần hơi rung sát na. đường trạch một tiếng quát nhẹ như là kinh lôi nổ vàng chuyển khắp toàn bộ liên quân hạm đội hắn không còn bảo lưu tâm niệm thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Roeng! Một cỗ mêng ngông, mêng ngông, dường như từ viễn cổ hồng hoang thức tỉnh khí thế mêng ngông, tự đường chạch sau lưng phóng lên tận trời. Vô tận huyền minh chi thủy hư ảnh trào lên, nâng lên một tòa nguy nga dường như gánh chịu vạn cổ núi xanh cự nhạc pháp tướng. Chính là mê nhạc bên trong hai đại chân công pháp tướng một trong, thương nhạc huyền minh pháp tướng. Nay pháp tướng vừa ra, giữa thiên địa linh cơ dường như đều bị dẫn động, chấn áp. Phương viên vài rằm mặt biển trong nháy mắt biến nặng nề như chỉ, sóng cả lặng lại, không khí ngưng trệ. Tiên sơn nhạc nguy nga hư ảnh cũng không phải là hư ảo mà là mang theo như thực chất vạn quân trọng lực. Thiên vang giáng lâm, đem Hàn Giao chỗ kia phiến không vực một mực khóa chặt. Cái gì? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hàn Giao sắc mặt biến, chỉ cảm thấy quanh thân không gian dường như biến thành vô hình vũ bồn, lại như có vô số tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, hành động biến vô cùng trì trệ, liền vận chuyển cương khí đều cảm thấy tối nghĩa gian nan. Hắn liều mạng thôi động lò luyện, muốn tránh thoát cái này kinh khủng chấn áp chi lực. Nhưng này thương nhạt huyền minh pháp tướng ẩn chứa ý cảnh quá mức cao xa nặng nề, như là thiên uy giáng lâm, nhường hắn như là lâm vào mạng nhận vi trùng, phí công dãi dùa. Ngay tại lúc này, Tam Tài Chấn Hải hợp kích đường trạch thanh ém băng lánh như sắt vang tận mây xanh phía dưới trên mặt biển đặt được chỉ lệnh tam vệ chủ hạm Trấn hải hào huyền thủy hào bình sóng hào thân hạm đồng thời bộc phát ra sáng chói chói mắt chân cương linh quang sớm đã chuẩn bị đã lâu liên hợp công kích trận pháp bị trong nháy mắt kích phát ba đạo thuộc tính khác nhau lại giống nhau ẩn chứa vĩ diện tính chân cương to lớn của sáng bằng tốc độ kinh người hội tụ ở một chút mục tiêu trực chỉ bị pháp tướng gắt gao chấn áp giữa không trung không thể động đậy hàng hàn dao không hàng dao con người co lại thành cây kim phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng liều mạng thiêu nốt tinh huyết mong muốn thi triển bảo mệnh bí pháp bỏ chạy, nhưng ở thương nhạc huyền minh vậy tuyệt đối chân áp chi lực hạ, hắn liền xê dịch một tấc đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hủy diệt tính năng lượng hồng lưu, tại hắn hoảng sợ gần chết trong ánh mắt, ầm vang giáng lông. ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Chói mắt cường quang trong nháy mắt thôn vệ hàn giao thân ảnh, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Quang mang tan hết, bên trên bầu trời, nơi nào còn có hàn giao thân ảnh. Tính cả cái kia trôi giữ tận cự phủ, đều ở đằng kia tập hợp ba hạng chi lực đòn đánh mạnh nhất hạ, biến thành nhỏ bé nhất cho bụi, hình thần câu diện tung hành Đông hải gần trăm năm tội phạm khôi thủ, hắc sát hàn giao, như vậy vẫn lạc. Trên mặt biển, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bộc phát ra liên quân tướng sĩ chấn thiên tiếng hoan hô. Thủ lĩnh điện tội, Hắc Phong đạo tàn quân trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ, lại không chiến ý, nhao nhao chạy tán loạn hoặc đầu hàng. Đường Trạch chậm rãi thu liễm thương nhạc huyền minh pháp tướng, thân hình phiêu nhiên trở về trấn hải hào đầu tàu, thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 217, 16 năm sau, chương 217, 16 năm sau. 16 năm, như thời gian qua nhanh Đông Hải sóng gió vẫn như cũ, nhưng Đông Hải thành cách cục cũng đã lặng yên đã xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đường Trạch lấy Đông Hải chấn thủ chi vị làm căn cơ, bằng vào ngày càng tu vi tinh hầm, bàn tay sắt cổ tay cùng nhu tính sâu xa bố cục, đem vân nhạc tồn tại Đông Hải lực lượng kinh doanh đến vững như thành đống. Vân Văn chấn hải vệ đã sớm bị hắn hoàn toàn chưởng khống, đô đốc cao hồng tại ân uy tịnh thi hạng đã trở thành trung thành nhất giúp đỡ một trong. Cái này 16 trong năm, hắn không chỉ có vững chắc hải phòng, tiêu diệt toàn bộ rất nhiều hải tặc tà giáo, càng lợi dụng Đông Hải tài nguyên phong phú cùng tiện lợi thương mại, tích lũy xuống tài phú kết sủ cùng thiên tài địa bảo. Người hy vọng tại trong tông cũng như mặt trời ban trưa, đã trở thành gần với tông chủ nhân vật thực quyền. Mà tại cái này ầm ầm sóng dậy 16 năm tuế nguyện bên trong, mấy vị tiếp nhận hắn quà tặng quý nữ, cũng cuối cùng chưa thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Trong đó quá trình, tuy có khó khăn chất trở nhưng cũng ở các loại cơ duyên cùng đường chạy có lòng kinh doanh hạ, nước chảy thành sông. Xem như sớm nhất đi theo đường chạy đi vào Đông Hải thành hai vị sư tỷ một trong, Ân Vũ chân cùng đường chạy ở chung thời gian thật dài. 16 trong năm, nàng không chỉ có là đường trạch tại xử lý chính vụ, quản lý tài nguyên bên trên trợ thủ đắc lực. Càng tại lần lượt kề vai chiến đấu, Trung độ nan quan bên trong, thành lập thâm hậu tín nhiệm cùng ý lại. Thu Nguyên Hầu phủ tại Lao tổ sau khi mất tích một lần bấp bềnh, toàn do Đường Trạch ngoài sáng trong tối nâng đỡ mới đứng vững cục diện, phần ân tình này, ân Vũ Chân khắc trong tâm khảm. Thêm nữa Đường Trạch đối nàng từ đầu đến cuối như một tôn trọng cùng quan tâm, cùng ngẫu nhiên mục lộ, siêu việt tình đồng môn dịu dàng, sớm đã lặng yên gõ mở vị này thanh lãnh sư tỷ cánh cửa lòng. Tại một cái gió biển dịu dàng đêm trăng, Đường Trạch tại trấn thủ phủ quan hải đại bên trên, Vân Vũ Chân cũng không quá nhiều kháng cự, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào hắn trong ngực. Tất cả đều không nói bên trong. Vân Ngộng cung thịnh bạch uyên Bởi vì tông môn sự vụ mấy lần qua lại Đông Hải, cùng Đường Trạch có nhiều tiếp xúc. Nàng đúc thành Ngũ Tinh Tinh Thần Dung Lô Thể, lẫn nhau khí tức có thiên nhiên lực hấp dẫn. Một lần cộng đồng tham dò nơi nào đó hải ngoại bí cảnh lúc, tao ngộ hiểm cảnh, hai người liên thủ đối địch, dung lô thể của mình, tinh huy sẽ lẫn. Nguy Nan lúc hai bên cùng ủng hộ, tăng thêm tinh huy chi lực dẫn động vi diệu tình cảm, nhường thịnh Bạch Huyền đối Đường Trạch tấn tượng thay đổi rất nhiều. Bí cảnh trở về sau, Đường Trạch lại mượn luận bàn đạt pháp, giao lưu sao trời thể ngộ chi danh, nhiều lần mời Thịnh Bạch Nguyên mới đầu còn giữ một khoảng cách, nhưng dần dần bị hấp dẫn, cuối cùng tại một lần xem sao dạ đàm bên trong, buông xuống thần trọng. Cửu U tông U Lan Hi, cùng đường trạch quan hệ phức tạp nhất vi Diệu. Tiên nguồn gốc từ tinh thần chân trùng không hiểu hấp dẫn, từ đầu đến cuối như tơ như sợi dẫn động tới tinh thần của nàng. 16 trong năm, bởi vì tông môn lợi ích cùng Đông Hải sự vụ, hai người thường có gặp nhau, khi thì hợp tác, khi thì đánh cờ. U Lan Hi từng nhiều lần ý đồ thoát khỏi loại ảnh hưởng này, thậm chí âm thầm điều tra đường chạy, nhưng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt bị hắn xảo diệu hóa giải. Ngược lại tại lần lượt giao phong cùng trùng hợp tương trợ bên trong, loại kia lòng kháng cự dần dần bị một loại phức tạp ý lại cùng quen thuộc thay thế. Nhất là tại một lần nhằm vào Cửu U tông trong âm ưu, Đường Trạch không tiếc một cái giá lớn trợ nàng thoát hiểm, nhưng nàng thấy rõ nam nhân này bá đạo bể ngoài dưới đàm đương. Cuối cùng, tại một lần liên quan đến hai tông hợp tác mấu chốt đàm phán sau, Úy Lan hi tháo xuống tất cả tâm vọng. Bắt đầu Huyền tông lý vi tỉnh, tính tình thanh lãnh, tâm tư kín đáo. 16 năm Đông Hải cộng sự, nhưng nàng chứng kiến Đường Trạch như thế nào theo một cái phong mang tất lộ thiên kiêu, trưởng thành là một vị trầm ổn cơ trí, lòng mang cách cục hùng chủ. Đường Trạch đối nàng Từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng tôn trọng cùng khoảng cách, lại tại chính vụ hợp tác, tài nguyên điều phối chờ các mặt, cho bác đầu huyền tông cực lớn duy trì cùng tiện lợi, chưa hề nhân tư phế công. Loại này nhuận vật ý mắng quan tâm cùng chắc tuyệt năng lực, dần dần hòa tan lý vi tình trong lòng tầng băng. Nàng thượng thức hắn cách cục, tin phục năng lực của hắn, cũng cảm nhận được cái kia phần thâm tàng tại tỉnh táo bề ngoài dưới tinh tế tỉ mỉ ôn nhu. Quan hệ đột phá, phát sinh ở một trận lắng lại Đông Hải đại quy mô yêu loạn về sau, hai người tại chiến hậu phế tích bên trên đứng song vai, nhìn về phương xa. Đường Trạch Lặng Yên cầm Lý Vi Tình tay, Nàng không có cự tuyệt, thanh lãnh đôi mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra có thể thấy rõ ràng lưu tình. Nam Thương Vương Phụ Khương Nguyên Dung, thân phận tôn quý, tầm mắt cực cao. 16 năm qua, nàng xem như Vương phụ tại Đông Hải đại biểu, cùng Đường Trạch đã có hợp tác cũng có cạnh tranh. Nhưng Đường Trạch cho thấy Thiên Phú kinh người cùng đối Đông Hải Thế cục tinh chuẩn nắm chắc, đều nhường nàng tỉ phụ. Hai người tại liên thủ đối kháng ngoại bộ áp lực, cộng đồng khai phát hải ngoại tài nguyên quá trình bên trong, tạo thành cực mạnh ăn ý, có thể sừng châu liên minh hợp. Khương Nguyên Dung sớm đã đối Đường Trạch sinh lòng hảo cảm, mà Đường Trạch cũng đúng vị này thông minh đại khí, dung mạo tuyệt thế quận chúa có chút đệ độ. Quan hệ sáng tỏ hóa là tại một lần thành công vượt biển thương mậu đàm phán tiệc cát mừng sau, hơi say rượu Đường Trạch Giả tá lấy trấn choáng, nửa thật nửa giả thăm dò Khương Nguyên Dung tâm ý. Khương Nguyên Dung ngầm đồng ý. Là đêm, tất cả liền thuận lý thành trương. Đến tận đây, trải qua 16 năm kinh doanh, Đường Trạch không chỉ có tay cầm hùng binh, trưởng khống Đông Hải trọng địa, càng đem Ngọc Châu mấy vị bối cảnh hiền hách, thiên phú xuất chúng nữ tử một mực tụ lại ở bên người. Cánh chim đã phóng, căn cơ đã cố. Cá nhân tu vi tại cái này 16 năm tích lũy cùng rất nhiều cơ duyên hạng, cũng đã đạt đến đại tông sư cảnh. Phong nhãn Trần Lục, hắn cũng là một cố hết sức quan trọng lực lượng cùng đại mà ánh mắt của hắn đã nhìn về phía càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng thiên chí cao vô thượng quyển hành con đường. Cùng năm thu, một cái tin dữ như là nhất lệnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt truyền khắp Đông Hải, thậm chí toàn bộ Đại Hạ. Giang Nam trọng trấn vốn có Đông Nam chỉ khóa danh sương Dương Châu, bị Đại Nguyên Thiết Kỵ công phá. Tin tức truyền đến trên đời Trần Kinh, theo chạy ra tàn binh cùng người mang tin tức đấm máu và nước mắt trần thuật, Đại Nguyên Vương Triệu tập kết vượt qua 30 vạn tinh nhuệ chủ lực từ danh tướng Hách Liên sát hãn tự mình thống soái, dựa vào mấy vị đại tông sư cấp cường giả xuất kỳ bất ý cương ép vượt qua Đại Thương Giang nơi hiểm yếu, ngày đêm tấn công mạnh Dương Châu thành. Trấn thủ Dương Châu, Đoan Vương Triệu Vũ Trăn, mặc dù liều chết chống cự, huyết chiến hơn 10 ngày, nhưng cuối cùng chiến bại. Dương Châu trong vòng một đêm biến thành nhân gian luyện ngục, giàu có hóa thành đất khô cằn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Dương Châu rơi vào, mang ý nghĩa Giang Nam phòng tuyến bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Đại nguyên binh phong chỗ hướng, đã lại không nơi hiểm yếu có thể thủ. Binh phong đã trực chỉ Ngọc Châu. Trong lúc nhất thời, Giang Nam chấn động. Cựu Giang Thành bên trong, lòng người băng hoàng, các thế lực lớn khẩn cấp bàn bạc, điều binh khiển tướng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chiến tranh mây đen, tốc độ trước đó chưa từng có, ba phủ toàn bộ Ngọc Châu. Chương 218, lần nữa rút thưởng, chương 218, lần nữa rút thưởng. Đông Hải Thành, Vân Nhạc Tông chấn thủ trong phủ. Đường Trạch Tay cầm kia phần từ tông môn lấy tối cao cấp bậc mật lệnh đưa tới khẩn cấp tri báo. Hắn đứng tại quan hải đài trước, nhìn qua ngoài cửa sổ kia phiến vẫn như cũ xanh thẳm hải dương, lại dường như cũng bị kín một tầng bóng ma. Sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhưng thâm thúy đôi mắt bên trong lại có gợn sóng đang cuộn trào mãnh liệt. Rốt cục, vẫn là tới. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Dương Châu phá, Ngọc Châu nguy. Cái này đã là ngập trời nguy cơ, cũng là Cải thiên hoán điệu tuyệt hảo thời cơ, hắn trầm rãi quay người, ánh mắt đảo qua nghe hỏi chạy đến, sắc mặt khác nhau ưn vũ chân, sở phượng linh cùng vội vàng mà tới cao hơn bọn người, trầm giọng hạ lệnh. Chuyển lệnh. Vân văn chấn hải vệ lập tức lên tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả bên ngoài thuyền hạn trong vòng 3 ngày về cảng tập kết, nghiêm mật giám sát đông hải ven bờ đến gần biển động tĩnh, nghiêm phòng đại nguyên thủy sư tự trên biển tập kích. Bang vào ta danh nghĩa, khẩn cấp liên lạc nam thương vương phủ, bắt đầu huyền tổng trú đông hải chấn thủ, sau nửa canh giờ, chấn thủ phủ phòng nghị sự cùng bàn cách đối phó, từng đạo mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt toàn bộ vân nhạc tông đông hải chấn thủ phủ như là tình vi cố máy chiến tranh bắt đầu cao tốc vận chuyển lại đường trạch biết thời gian yên bình đã kết thúc kế tiếp chính là chân chính máu và lửa khảo nghiệm chấn thủ trong phủ mệnh lệnh đã như như mũi tên rời cung phát ra toàn bộ đông hải quận cố máy chiến tranh bắt đầu hành mình vận chuyển đường trạch cũng không tại phòng nghị sự ở lâu đem cụ thể điều hành công việc giao cho cao hồng cùng hai vị sư tỷ hiệp đồng xử lý sau liền một thân một mình về tới gian kia ở vào trụ các lâu tầng cao nhất có thể quan sát toàn bộ hải vực thư phòng nặng nề cửa phòng tại sau lưng y mắng khép lại ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng khẩn trương trong thư phòng chỉ còn lại gió biển xuyên qua nửa mở cửa sổ nhỏ bé nhẹ nào. Đường trạch chậm rãi đi đến kia to lớn gỗ trầm hương sau án thư, lại không có lập tức ngồi xuống, mà là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ. bóng đêm như mực, thôn vệ phương xa đường chân trời, chỉ có chỗ gần bến cảng lấm ta lấm tấm đen nước, tại ở ngưỡng biển trong sương mù tráng nhiễm mở hoàn toàn mơ hồ vầng sáng, như là trong bóng tối rãy rủi đông đón. thật lâu, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào ý thức chỗ sâu hệ thống giao diện bên trên. cái kia đã từng cho hắn lúc đầu quật khởi vốn liếng giải thưởng, giờ phút này đang phát ra yêu đốt mà ổn định bơm mang. Phía dưới đếm ngược số lượng, đang lấy một loại cố định tiết tấu, lặng yên về không. Giải thưởng còn thừa thời gian, không không tiên không không lúc không không điểm không 1 giây. Kiểm chấp tới giải thưởng chu kỳ kết thúc, mới giải thưởng ngay tại tạo ra. Mới giải thưởng đã mở khải. Không có cái gì chói lọi quan hoa, mọi thứ đều tại trong yên lặng hoàn thành. Nhưng đường trạch có thể cảm giác được, một cỗ xa so với 16 năm trước lần kia giải thưởng càng thêm mênh mông thâm thúy khí tức, đang từ giải thưởng bên trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Thời điểm tới. Trong lòng của hắn mặc niệm, không do dự nữa. 16 năm tích lũy, hải lượng linh ẩn trong nháy mắt đầu nhập. Lút Tiêu Hau Linh ẩn tiến hành rút ra, ngài thu hoạch được Thánh ý Chu Tiên tứ Kiếm ý Kim. Trong chốc lát, một cỗ vượt lên trên vạn vật, tràn ngập trung cực giết chóc cùng phá hủy khí tức kinh khủng ý cảnh, như là bốn trôi vô hình thiên kiếm, ở vang xuyên vào đường chạy tước hải, sát phạt chi khí ngút trời. Đây cũng không phải là cụ thể kiếm chiêu, mà là một loại đại biểu cho kiếm đạo cực hạn, đủ để Chu Tiên lục thần vô thượng ý cảnh. Chu Tiên Kiếm ý, thiên đạo vô tình, chạm nhân quả mà đứt luân hồi. Kiếm ý hiển hóa lúc, thương không như nước huyết văn, vạn vật quy tắc đều túi đầu xương thần. Lục Tiên Kiếm ý, sát phạt làm thế, đổ vạn linh mà chứng thực diện. Kiếm quang lướt qua sinh cơ nghịch chuyển thành tĩnh mịch, sông núi cỏ cây khoảnh khắc hóa thành tái nhợn bùn biển. Hám tiên kiếm ý, hư thực điên đảo, côn thánh ma tại khang khít với cảnh. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa thời không rối loạn, nhất nghiệm có thể là thương hải rộn râu, cũng có thể là vĩnh hằng ngưng kết tại trong nấy mắt. Tuyệt tiên kiếm ý, vạn vật cuối cùng vẫn hóa không gian là tuyệt diệt lồng giam. Kiếm ý triển khai tức hiện vũ trụ quy khư chi cảnh, sao trời giọt tắt, pháp tác vỡ vụn, tất cả trở về thái sơ hư vô. Tiếp thu song chu tiên tứ kiếm ý, đường trạch khí tức quanh người vì đó du lên, trong thư phòng không khí đều dường như đông lại. Tiếp tục rút thưởng, ngài thu hoạch được. Thiên tiên thần binh thanh bình kiếm kim, một thanh trường kiếm hư ảnh tùy theo hiện hiện, thân kiếm cổ phát, sắc như bẹo tấm, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu một sợi tiên tiên đạo vận. Cùng kia chu tiên tứ kiếm ý sinh ra huyền diệu cấp minh, dường như vốn là một thể, kiếm này cũng không phải là ngày mai gieo núc, mà là thiên địa tạo ra, chính là gánh chịu vô thượng kiếm đạo tuyệt hảo vật dẫn. Ngay thu hoạch được, thiên cương thần thông thai hóa dịch hình kim, huyền hảo phù văn lưu truyền, ẩn chứa biến hóa cực hạn diệu pháp tràn vào nội tâm. Nay thần thông có thể nhục thân nguyên thần tùy tâm biến hóa, hoặc là hải nhi, hoặc là lão đậu, hoặc là phi cẩm, hoặc là tẩu thú thậm chí sông núi cỏ cây đều như ý. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được kim sắc ban thượng, Thiên Cương thần thông túng địa kim quang, kim. Lại là một vệt kim quang không có vào, phương pháp này chính là độn thuật cực hạn, tâm niệm độc chỗ, thân hóa kim quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ nhanh chóng, có thể so với quan độn. Ngay thu hoạch được, Đại La Tiên Đan cựu chuyển kim đan, kim. Cuối cùng, một cái lớn trường trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra cựu thải hào quang, thần chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh bản nguyên cùng tạo hóa chi lực tiên đan hư ảnh, trôi nổi tại không gian ý thức. Đan này đoạt tiên địa chi tạo hóa, xâm nhập ngự chi huyền cơ có nghịch chuyển sinh chết, tái tạo căn cơ, giúp người đột phá vô thượng bình cảnh lịch tiên thần hiệu. Không lộ tin tức lưu cùng năng lượng bàng bạc tại thể nội lao nhanh dung hợp, đường Trạch hai mắt nhắm lại, lặng lặng thể ngộ lấy cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã là một mảnh không hề bận tâm thâm thúy. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia chỗ sâu ẩn chứa, là đủ để chạm phá tất cả trở ngại sắc bén phong mang, cùng trưởng khống tự thân vận mệnh tuyệt đối tự tin. Ngoại giới mưa gió dường như càng gấp gáp hơn gõ lấy song cửa sổ, nhưng thư phòng bên trong đường Trạch, khóe miệng lại chậm rãi cong lên một vẻ không hiểu độ cong. Đại nguyên thiết kỵ, đại tông sư Đến rất đúng lúc." Hắn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức trên không trung quét qua, một sợi nhỏ bé lại đủ để chặt đứt hư không kiếm y lóe lên một cái rồi biến mất. "Liên dung các ngươi chi huyết, đến là ta cắt lục đao, thanh bình kiếm." Khai Phong A. Chương 219, Sương Vương bắt phạt, chương 219, Sương Vương bắt phạt. Đại Nguyên Thiết kỵ, đạp phá Dương Châu về sau, binh phong trực chỉ Ngọc Châu, gót sắt chỗ hướng, khói lửa nổi lên bốn phía. Cửu Giang Thành, xem như đại thương Giang ven bờ hạch tâm thành lớn một trong, trở thành đại nguyên vùng giao tranh. Đại Nguyên danh tướng Hoách Liên Sát Hãn tự mình dẫn 20 vạn tinh nhuệ cũng mang theo hai vị đại tông sư cấp võ giả trợ trận, đối Cửu Giang thành ngày đêm tấn công mạnh. Dưới thành thi cốt như núi, tường thành tàn phá không chịu nổi, Nam Thương Vương nỗ lực chèo chống Cửu Giang phục ba huyền đô đại trận lão đạo mửa ngã. Cửu Giang thành ngũ đại thế lực đồng khí liên trì, liều chết chống cự, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối trên lệnh, đã là nỏ mạnh hết đà, thành phá dường như chỉ ở trong một sớm một chiều. Thành nội, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập, tất cả mọi người minh bạch, một khi thành phá, chính là Ngọc đã cùng vỡ kết cục. Ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch. Phương Đông chân trời, đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói chói mắt kim sắc trường hồng. Trường hồng xé rách tầng mây, tốc độ nhanh chóng Siêu việt tưởng tượng, dường như không nhìn không gian khoảng cách, trước một cái chớp mắt còn tại thiên biên, tiếp theo một cái chớp mắt đã ngang qua trời cao, xuất hiện tại Cửu giang thành trên không. Kim quang tán đi, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người tới một thân màu đen long văn chí bảo, dáng người thẳng tắp như núi, khuôn mặt tuấn lãng như trước, lại nhiều hơn một phần bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Chính là Mượn Thiên Cương Thần Thông Tung Điệu Kim Quang đi đầu chạy về Cửu giang thành đường chạy, là đường bộ tông chủ, là đường chấn thủ. Hắn theo Đông Hải trở về, trên đầu thành, thủ thành quân tốt bên trong, vân nhã tông đệ tử hét lên kinh ngạc, nhưng lập tức tâm vừa trầm xuống dưới. Đường Trạch mặc dù tại mấy năm trước thành Tự Tông sư, nhưng đối diện là ba vị Đại Tông sư cùng 20 vạn đại quân a, hắn một người trở về, lại có thể thế nào? Ân, lại tới một cái chịu chết. Đại Nguyên quân trận bên trong, chủ soái Hách Liên sát hắn lông mày nhíu lại, cảm nhận được Đường Trạch kia có chút sâu không lường được khí tức, trong lòng hơi rét, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Bên cạnh hắn hai vị thân mang quỷ dị đồ, đan áo bảo Đại Tông sư võ giả, đồng thời mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Đường Trạch, cường đại Đại Tông sư cấp uy áp giống như nước thủy triều dũng mãnh lao tới, y đồ đem nó chấn nhiếp. Nhưng mà kia đủ để cho bình thường đại tông sư tâm thần chập chập níu áp, rơi vào đường chạy trên thân, lại như là châu đất xuống biển, không có kích thích nửa phần gợn sóng. Đường chạy ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới chiến trường thê thảm, lướt qua đầu tưởng sư tôn thiệu nghi quân kia tái nhợt mà mọi mệt lại mang theo ngạc nhiên khuôn mặt, cuối cùng rơi vào đối phương trong quân kia ba vị đại tông sư cấp cường giả trên thân, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phạm ta vân nhặt tông, các ngươi đang chém, quân vọng đại nguyên trong quân tinh tình nóng nảy đỏ bạo đại tông sư võ giả nổi giận gầm lên một tiếng trong tay cốt trưởng vung lên, thiên địa linh cơ bắt đầu bạo động, nâng tụ thành một đầu giữ tận huyết sắc cự mãng pháp tướng, gầm thét hướng đường chạy căn tới. một kích này ẩn chứa hắn đại tông sư trung kỳ toàn lực, đủ để xé sơn nước biển. nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một kích, đường chạy lại chỉ là chậm rãi rơi lên tay phải, không có khí thế kinh thiên động địa của phát, chỉ có một thanh nhìn như cổ phát vô hoa trưởng đao xuất hiện trong tay hắn, chính là cắt lục đao. hắn đối với kia huyết sắc cự mãng khẽ khẽ chém một cái, không có hoa mỹ quang hoa, dường như chỉ là tùy ý vung lên. nhưng mà một màn kỳ dị đã xảy ra, khí thế kia rào rạt huyết sắc cự mãng tại khoảng cách đường chạy còn có trăm trượng xa lúc, lại như cùng bị rút đi linh hồn đồng dạng, phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời huyết sắc quan điểm, tiêu tán thành vô hình. cái gì? đỏ bào võ giả sắc mặt kỳ biến, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt thổi vãi hơn phân nữa. hắn cảm giác được, mình cùng kia pháp tướng ở giữa liên hệ, cùng tự thân một bộ phận bản nguyên khí vận, lại bị một đạo kia. chặt đứt. đao này. có gì đó quái lạ. cùng tiến lên. nghe vậy, hai người khác trong lòng giật mình, không còn dám kinh thường, đồng thời ra tay một người triệu hồi ra đầy trời ú hồn pháp tướng kêu to, Hách liên sát hãn thì mượn quân trận dẫn ạn niệm thiên hung sát chi khí hình thành to lớn xích hồng cự điểu pháp tướng. hai người từ hai bên trái phải hai bên giáp công đường trạch, hai vị đại tông sư liên thủ uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời đều ám đạm xuống. sâu kiến chi quang cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. đường trạch hư lạnh một tiếng, lần này hắn tay trái hư nắm thanh bình kiếm lặng yên hiển hiện, thân kiếm run rẩy phát ra từng tiếng càng kiếm minh, dường như đến từ hồng hoàng sơ khai. đường trạch cổ tay khé động thanh bình kiếm tùy ý vạch ra hai đạo quỷ tích lượn lão. chủ tiên lục thần. Hai đạo nhỏ bé như sợi tóc, lại ẩn chứa cực hạn giết chóc cùng phá hủy ý cảnh màu xám kia kiếm, lặng yên không một tiếng động bắn ra, đón lấy kia đầy trời u hồn pháp tướng cùng xích hồng cự điểu pháp tướng. Xù, xù. Giống nhau không có va chạm kịch liệt, không có chân cương đối hoành. Tiêu nhìn như kinh khủng u hồn thủy triều cùng xích hồng tự điểu, tại tiếp xúc đến màu xám kia kiếm trong nháy mắt, như là nắng gắt dưới băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, chôn vùi. Kia kiếm thế đi không giảm, dường như xuyên việt không gian, trực tiếp chui vào hai vị đại tông sư Mi Tâm. Hai vị đại tông sư thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoãn sợ lập tức thân thể của bọn hắn từ trong lò luyện bắt đầu vỡ vụn hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm tính cả thần hồn cùng một chỗ hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa Miểu sát hai vị đại tông sư cấp võ giả liền yêu thảm đều không thể phát ra liền bị trong nháy mắt miểu sát toàn trường tĩnh mịch bất luận là trên thành quân coi giữ vẫn là dưới thành nguyên quân tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn sợ ngây người đây chính là hai vị đại tông sư a không phải a miêu a cầu vậy mà thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiết nổi còn lại vị kia đỏ bảo võ giả dọa đến hồn phi phế tán quay người liền muốn bỏ chạy đi được rồi chứ Đường Trạch xoay chuyển ánh mắt, cắt lộc đao lần nữa vung ra. Lần này, lưới đao chỉ cũng không phải là bản thân võ giả, mà là trong cõi u minh kết nối lấy hắn cùng toàn bộ đại nguyên quân trận khí vận mối quan hệ. Giang giác, phản phất có vô hình xiềng xích bị chặt đứt. Đỏ bào võ giả thân hình trì trệ, cảm giác tự thân cùng quân trận, cùng quốc vận liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt, một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu cùng cô lập cảm giác sông lên đầu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đường Trạch thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh bình kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Vị thứ ba đại tông sư, Vẫn Lạc, theo đường Trạch xuất hiện tới ba vị đại tông sư võ giả toàn bộ để tội, bất quá ngắn ngủi mười hơi thời gian. chủ soái chữ tử, 20 vạn nguyên quân sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. giờ phút này, cựu giang thành bên trong yên lặng như tờ. tất cả võ giả, bất luận tu vi cao thấp, bất luận người ở chỗ nào, đều không từ từ chủ dừng động tác lại, ngửa đầu nhìn trời. nhìn về phía không trung cái kia đạo như là thần minh giống như thân ảnh, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng kính sợ. thế mà đại tông sư, còn không phải bình thường đại tông sư, vô thượng đại tông sư, ta cựu giang thành lại ra một vị tại thế vô thượng đại tông sư. tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, cảm thán âm thanh liên tục không ngừng. Sau trận chiến này, khói lửa còn chưa tan đi, tin tức lại như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thần lục đông vực, thậm chí trung vực làm hướng, phương Bắc đại nguyên. Vân Nhạc tông đường trạch, lấy vô thượng đại tông sư chi tư, trận chạm ba vị đại tông sư, đánh tan 20 vạn đại nguyên quân, danh chấn thiên hạ. Bất luận là truyền thừa vạn năm cổ lão tông môn, vẫn là hùng cứ một phương vương triều môn phiệt, tất cả thế lực trên bản, đều dọn lên liên quan tới đường trạch khẩn cấp nhất, cặn kẽ nhất hồ sơ. Trà lâu tử quán, trên phố ngo hải mạch, người người đều tại nhận nghị cái này hoành công xuất thế cường giả tuyệt đỉnh. Thanh danh của hắn, nhất thời có 102, như mặt trời ban trưa Quyền uy bao dung thiên hạ thiên cơ cấp tùy theo đổi mới thiên hạ đại tông sư bảng. Đường Trạch chi danh lại ngang nhiên không hàng vị thứ ba, cử động lần này càng đem hắn uy danh đẩy tới đỉnh phong. Bảng cáo thị giản bình chỉ có bốn chữ, lại nặng như thiên quân. Phong mang vô song, một phong đến từ trung vực làm hướng đế cung mật tín, bị hỏa tốc mang đến vân nhạc tông, ấn thị huy hoàng, vô cùng tôn quý. Phương Bắc đại nguyên kim trướng chỗ sâu, có rít gào trầm trầm cùng miền rùa quen quần, huyết thệ tất báo thù này. Tại cửu giang thành ngũ đại thế lực, ngọc châu vạn dân thậm chí đông đảo phụ thuộc thế lực như núi kêu biển gần vùng hỗ hạ. Đường Trạch thuận theo thiên mệnh lòng người tại cửu giang thành chiêu cáo thiên địa, xưng trạch vương, lập quân Hảo mây, chật hắn lấy thế lôi đỉnh và quân chỉnh biên giới, trướng bách chiến chi sư, hội tụ cửu giang thành tinh luyện, đông hải tam vệ chờ hắn tốt cùng giang nam các phương quy thuận đội mạnh, tạo thành mây quân tuyên thệ trước khi xuất quân bắt phạt. Bắt phạt bắt đầu, trạch vương đường trạch tân là chiến tranh, thanh bình kiếm ra, kiếm khí như hồng, chỗ hướng chỗ quân địch trong trường tán loạn, cắt lộc đao chạm, đao thế bận vận, ngoan cố chống lại chi thành căn cơ khoanh khắp đổ nát. mây quân lướt qua, thế như trẻ tre, liên hạ bảy thành mười quan, binh phong trực chỉ bắc cảnh nội địa ven đường đại hạ di dân cơm dò canh ống lấy nên vương sư các phương hảo kiệt nhau nhau tìm tới quân thế càng thịnh chương 220, trăm xương đế chương 220, trăm xương đế cuối cùng 3 năm phong hỏa đốt khắp sân hạ mây quân thiết kỹ tại đường trạch thống xoáy hạ trải qua vô số huyết chiến cuối cùng lấy đánh tan chi thế dẹp thiên trung nguyên khôi phục cố đô binh phong chỗ hướng càng một lần hành động thu phục bị đại nguyên chiếm cứ nhiều năm phương bắc chiến lược cổ họng U, mây hai châu đến tận đây nguyên đại hạ cương vực cơ bản khôi phục nhưng lúc này trung vực làm hướng bắt đầu ra tay áp chế Đối mặt làm hướng từng bước ép sát, Đường Trạch không có lựa chọn tiếp tục bắt phản, mà là quả quyết khải hoàn, khải hoàn đế đô. Mang theo khôi phục non sông chi bất thế chiến công, Đường Trạch người uy vọng cùng thế lực đều đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vương Hạo đã không đủ để xứng đôi vang dội cổ kim công lao sự nghiệp cùng thiên hạ quy tâm quyền uy. Tại văn võ ba quan, thiên hạ vạn dân khẩn cầu hạ, Đường Trạch quyết định thuận theo thiên ý dân tâm, cử hành khai quốc sưng đế đại điện, chính thức đăng cơ làm đế. Một ngày này, đế đô thành nội, muôn người đều đổ xô ra đường. Mới khánh thành, khí thế rộng rãi trạch thiên điện trước, trên quảng trường cực lớn, tinh kỳ pháp phối giáp sĩ săn sát, túc mục trang nghiêm, cựu trọng tuần trắng linh cương ngọc diện bậc thang nối thẳng cửa điện, tượng trưng cho cựu ngũ chí tôn. Bậc thang hai bên, văn võ bá quan theo phẩm giai đứng trang nghiêm, thân mang mới tinh triệu phục, khí độ sang nghiêm. Càng xa xôi, là đến từ thần lục các nơi, thậm chí hải ngoại chư đảo xem lễ sứ giả, người người trên mặt kính sợ. Giờ lãnh đã đến, trung cổ tế minh, nhà vui tấu vang. Đầu tiên tiến hành là trang nghiêm túc mục tế thiên nghi thức. Đường trạch thân mang màu đen trương mười văn cổ lờ phục, đầu đội thập nhị lưu mỹ quan, chậm rãi leo lên tế thiên đài, tuyên cáo, chính thức vào chỗ là đế, định quốc sương làm ơi ngụ ý như mây chi cao, bao trùm thiên hạ, ân trạch thương sinh, cũng cải nguyên thiên thống, ý dụ thiên mệnh sở quy, nhất thống hoàng vũ. Làm trang trọng tế thiên nghi thức kết thúc buổi lễ, liền nên đón đại điện được chú ý nhất khâu một trong, sát phong hoàng hậu. Giờ lành đã tới, trung cổ tế minh, nhã nhạc vang triệt trời cao. Tư lễ quan cao kéo dài tuân lễ âm thanh, trong nháy mắt chiếm lấy toàn trường tâm thần của mọi người. Trong khoảnh khắc, yên lặng như tờ, chỉ có phong thanh lướt qua tinh kỳ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở kia chậm rãi dừng Hàn Phượng Liễn. Man che khẽ mở, đầu tiên là một cái điểm đẩy minh châu phượng dày đạp ở bảy giá gấm đỏ phía trên lập tức một thân ảnh tại thượng quan luyện nhi nâng đỡ ung dung hiện thân dương quang vào thời khắc ấy dường như cũng theo đó ngưng trệ từ thanh ảnh thân mang vàng sáng riện kim vừa bảo bao phục phía trên thất thải loan phượng dương cánh bay lượn thơ vàng ngân tuyến chiết xạ ra rực rỡ quang huy lộng lẫy tuyệt trần kia phức tạp trùng điệp lễ phục không chỉ có chưa che đậy linh lung dáng người phản càng nổi bật lên nàng thân thể thon dài đi lại ở giữa như mây lưu động nghi thái vạn vương ánh mắt hướng lên cựu long tứ phượng quan rủ xuống châu khẽ đương đương nổi bật một trường khuynh thế dung nhan tuế nguyệt dương như phá lệ hậu gái nàng chưa từng mang đi nửa phần kiều diễm ngược lại đem năm đó ngây nô rèn luyện thành một loại kinh tâm động phách thành thục phong vận, mà nhất làm lòng người gãy là kia hai đầu lông mày lắng động dưới đoan trang uy nghi cùng thông dòng khí độ, một đôi sáng đôi mắt bình tĩnh đảo qua phía trước, ánh mắt chiếu tới, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. nàng cũng không tận lực hiện lộ uy thế, nhưng này phần tử trong ra ngoài cùng đế vương sóng vai đoan trang uy nghi đã tự nhiên hình thành một cố vô hình khí thế, mẫu nghi thiên hạ chi phong hoa, triển lộ không bỏ sót. nàng chậm rãi leo lên đan bệ, mỗi một bước đều trầm ổn mà kiên định, hoàn bộ nhẹ văng lên, trâm cài tóc khẽ run đều là phượng y đi tới chỗ cao nhất, nàng cùng Đường Trạch đứng song vai, tiếp nhận thiên địa cùng vạn dân chứng kiến. Đường Trạch chắp tay, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. Vạn thuế. vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh bỗng nhiên bộc phát, chấn thiên động địa. Triều bái âm thanh dần dần hơi thở, sắc phong hoàng hậu đại lễ hoàn thành. Toàn bộ quảng trường trang nghiêm bầu không khí biến đổi, tăng thêm mấy phần phồn thịnh cùng tươi đẹp. Lễ quan lập tức triển khai kim sách, lấy rộng lớn thanh âm tuyên chiếu, xác lập bốn cung quý phi. Nay tứ nữ đều xuất từ ngọc châu bộ hạ cũ, tại bắc phạt quá trình bên trong hoặc giam yêu, hoặc trợ trận, không thể bỏ qua công lao đặc biệt ban thưởng vinh hạnh đặc biệt ở riêng đông tây nam bắc bốn cung đông cung quý phi thiệu nghi quân xuất thân vân nhạc tông ung dung hoa quý dáng vẻ tự nhiên thân mang một bộ thanh loan lễ phục lấy kim tiến mật dệt loan điểu từng ngày thái độ váy áo trải ra như sóng biết dập dờn mặt phát cao quán mang chín loan ngậm châu quàn, hai bên rủ xuống minh châu châm cái tóc hành động ở giữa quang hoa lưu truyền Sắc phong làm nghi quý phi ban thưởng cư trường xuân cung cùng nhau giải quyết hậu cung sự vụ địa vị tôn sùng tây cung quý phi thu nhĩ hoạn vân ngọn cung chủ thiên tương ngọc quất khí chất xuất trần một bộ vân thủy lăng cung trang một mạc như tuyết, váy trùng điệp dường như mây mù lợ lờ lờ, vẻn vẻn lấy ngân tuyến phát họa thiên thủy ám văn là sức. Cao hoàn ở giữa buộc ngọc huyên tán hoa, toàn thân không tạp sắc, sắc phong làm người quý phi, ban thưởng cư nhận làm cung, không hỏi tục vụ, độc hưởng thanh tĩnh. Nam cung quý phi ú Lan Hi, nguyên gia cửu U Tông, yêu dị mị hoặc, cổ tay linh lung, thân mang son phấn hà gấm lễ phục, váy áo dường như dáng chiều nhung dần, theo kiểu U bị ngạn hoa ám văn. Kim linh xuất tại bên eo, rời bước lúc từng tiếng thanh thúy, đầu đội xích kim mạng châu quan, hai treo tua cờ đằng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa vu mị hiện thị rõ. Sắc phong làm Hi Quý phi, ban thưởng cư vĩnh vọt cùng, thường trong ti bên ngoài lễ tân sự tình. Bắc cung quý phi, Khương Nguyên dung, xuất thân nam thương vương phủ, khí độ thanh hoa, thần vận như trong núi vân thủy, phiêu giật bên trong thấy trầm ổn. Một bộ xanh nhạt gấm hoa cung trang, váy áo như gợn nước chảy ra, áo khoác một tầng cạn bích sa y ỉ, dường như trong núi xương sớm nhẹ lồng. Tay áo lấy ngân tuyến thêu liên miên vân văn, lúc hành tẩu như mây trôi lách thân, tĩnh mịch linh động. Tóc xanh quấn thành mây trôi búi tóc, sức lấy núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mức quan, quan ở giữa thảm nước ngọc châu lạc, làm nổi bật khuôn mặt như vẽ. Sắc phong làm Chò Quý phi ban thưởng tư dực không cùng, tư cung đình văn thư giáo tập sự tỉnh, bản tính ngấm lương, sự sự thông thấu, như tỉnh thủy lưu sâu, bốn vị huyện chuyển hạ bái, hoàn bộ tiêu khẽ, làn gió thơm phất động, châu quan chiếu ngày, hoa phục sinh huy, nhất thời trong điện chói lọi như rèn gấm tự nhiên. Bốn người khí độ khác nhau, hoặc đoan trang, hoặc thanh lãnh, hoặc xinh đẹp, hoặc xuất trần, cùng tồn tại lúc lại hài hòa như vẽ quyển, dạy người sợ hãi thán phục thiên gia uy nghi cùng tuyệt thế phong hoa. Sắc phong tứ quý phi dư âm còn quanh quần tại lương, lễ quan lại dương chiếu thư, cao giọng tuyên tụ. Lần này chính là xác lập chín tần, nay chín vị tần phi cũng đều là ngọc châu bạn cũ cùng đường chạy nguồn gốc sâu xa, tình nghĩa không hề tầm thường. chín vị giai nhân nghe chiếu, tự ban trong hàng theo thứ tự đi ra khỏi. các nàng phong thái khác nhau, đúng như cựu sắc danh hoa, tại một khi thỉnh phóng, đem hoàng gia uy nghi cùng nữ nhi phong hoa hòa vào một thể, làm cho người hoa mắt thần mê. chiêu nghi, sở phượng linh, tư nghi đoan chính, khí độ cao hoa, một bộ đan sắc lễ phục theo lấy kính vượng, như đan vượng dừng tại nô đồng, dáng vẻ ngàn vạn. chiêu cho, tân vũ chân, mắt lạnh dường như trong núi mới mưa, ánh mắt doanh nhuận sáng long lanh, thân mang mưa qua trời xanh bấy, như xuân băng ban đổi phán, kèm theo một cỗ thanh hẳn. chiêu viện. Lý Vi Tỉnh, Ngọc Nhan Sinh Huy, linh động nhạy bén, Lúng đồng tiền như ánh bình minh ánh tuyết, làm cho người thấy chi vong ưu. Thu Nghi, Thịnh Bạch Huyên, khí chất thanh nhã, thấy chi quy tụ, áo thây trắng bay trắng, tựa như không cốc cú lan, Tĩnh mùi hương thơm. Thu Cho, vệ cam đường, chân ổn nhã nhặn, tự có thanh tao, thái an tường, như hoa hải đường rơi vào bạch ngọc trước bậc, ung dung không nội. Tu Viện, Liêu Duy Tịch, thân thể phong lưu, gặp nước chiếu ảnh, hành động ở giữa như liễu rủ trong gió, thước tha sinh tư, mạo xương nghi, nô thải phồn, mặt mũi thanh nhuận tinh tình dịu dàng dường như giang nam mưa xuân, hàm súc hàm súc, ấm lòng người phi. mạo sương cho, sở huyền ngưng, khí chất thanh lãnh, hàm súc nội liễm, thân vận như thu thủy là thần, làm cho người không dám kinh nhẫn. mạo sương viện, hàn óng, ánh mắt yếu ớt, thông minh thông tấu, đúng như một phương mỹ ngọc, quang hoa nội ẩn, ôn nhuận mà trạch. chín tần luyện chuyển hạ bái, tạ ơn thanh em réo dắt như châu rơi khay ngọc. mặc dù phục sức trâm vòng quy chế hơi kém tại quý phi, tuy nhiên là cẩm tú hoa trường, hiện thị rõ cao quý khí độ, không gì không giỏi. ban thưởng cương các cung chủ vị, từ đó cung nội trí quyết đều có kỳ chủ. đến tận đây, đế hậu. Bốn phi, chín tần chi vị ban đầu định lớn mây hoàng triều hậu cùng cách cục nghiễm nhiên thành hình. Sau đó, điện lễ tiến vào cuối cùng một hạng rộng lớn thiên trường, sắc phong 72 phi. Cái này 72 vị tần phi, phần lớn tuyển tự bắc phạt trên đường quy thuận các đại thế gia môn phiệt đích nữ, thân phận hiền hách, phía sau dính liễu tứ phương rắc rối khó gỡ thế lực mạch lạc. Các nàng mặc dù vị trí hơi kém, không sai có thể trải qua tuyển chọn vào cung, không có chỗ nào mà không phải là dung mạo tuyệt thế, tài tình xuất chúng, cử chỉ ưu nhã người nổi bật. Giờ phút này, các nàng thân mang mỗi người đều mang địa phương đặc sắc hoa mỹ lễ phục, chuỗi ngọc rủ xuống châu, hoàn bội lên ken lại 72 phi đứng đầu, khí chất dịu dàng hào phóng ôn như tuyết dẫn rất hạ, đều nhị viện chuyển hạ bái. Tại mảnh này tuyệt sắc giai nhân bên trong, càng làm người khác chú ý chính là những cái kia đã được mơ móc, người mang lục giáp phi tần. Các nàng thân thể so sánh với người bên ngoài càng thêm nợ năng cùng dung, tại hoa mỹ lễ phục làm nổi bật hạ, càng lộ vẻ trâu tròn nõn sáng. Mặc dù phần bụng đã có chút hở ra, dựng bụng sơ hiện, lại không chút nào giảm ưu nhã phong thái, hành động ở giữa ngược lại tăng thêm mấy phần mỗ tính dịu dàng quang huy cùng phong dong khí độ. Tiệp tỷ mị cải chế lễ phục thắt eo chỗ, càng thấy xảo nghĩ, đã thỏa đáng che chở, lại không mất hoàng gia uy nghi. Chỉ một thoáng, trước điện quảng trường giống như ngày xuân ngự hoa viên, quần phương cảnh diễm, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía bên trong hiển thị rõ thiên gia thu nạp tứ hải chi ung dung khí độ. Các nàng tồn tại không chỉ có phong phú hậu cung, cấp độ càng sâu tượng trưng cho tân sinh lớn mây hoàng triều đối thế lực khắp nơi lưu lạc. Thịnh đại sắc phong điển lễ kéo dài dòng dã một ngày, theo thần hy hơi lộ ra trí kim ố rơi về phía tây, trang nghiêm túc mục cùng hoa thải trương nhạc giao thế trình diễn. Đế hậu cao cứ long đỉnh uy lâm thiên hạ, hậu cung chư phi vây quanh tả hữu, giai lệ như vân cộng đồng cấu thành một bức hiển lộ rõ ràng phách quốc uy nghi cùng cường thịnh khí tượng rộng rãi. Điện lễ cuối cùng, tại chấn tiên trung cổ cùng vạn tuế âm thanh bên trong, đường Trạch ban bố vào chỗ chiếu thư. Chiếu thư bên trong, đại xá thiên hạ cùng dân làm lại từ đầu, cũng tuyên bố một hệ liệt chỉ tại nghỉ ngơi lấy lại sức rộng nhân quốc sách. Khi màn đêm giáng lâm, thịnh đại cung đình khánh điện chính thức bắt đầu, Trạch thiên điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, xôn ca huyên áo, là tân triều sinh ra dâng lên rực rỡ nhất hạ lễ. Chương 221, Võ Thánh, chương 221, Võ Thánh. 60 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Thiên thống 60 năm, đại văn đế quốc tại đường Trạch chi phối hạ, quốc lực phát triển không ngừng, cương vực vững chắc. Văn trị võ công đều đạt cường thịnh, đế quốc khí vận tại cát lộc đao không ngừng hội tụ cùng trải vớt hạ, đã bảng bạc như biển, huy hoàng như ngày. Nương tụ thành mắt Trần có thể thấy xích kim hình rồng chiếm cứ tại đế đô thành phía trên uy áp tứ phương. Ma đường trạch bản nhân tại cái này 60 năm lắng động cùng tích lũy bên trong đã sớm đem đại tông sư cảnh giới đẩy tới viên mãn vô hạ đỉnh phong. Hắn thành ý chu tiên tứ tuyệt ý càng là đạt đến hóa cảnh nhất nhượng động có thể dẫn động thiên địa sát cơ. Tầng kia vắt ngang ở trước võ thánh hàng rào trong mắt hắn đã có thể đụng tay đến. Một ngày này thiên tượng dị biến tử khí đông lai ba vạn giảm. Đường Trạch ngồi ngay ngắn Hoàng Cung chỗ sâu, chuyên môn là xung kích võ thánh xây lên Vấn Thánh Đài phía trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người nội liếm tới cực hạn, dường như cùng toàn bộ Thiên Địa hòa làm một thể. Tại trước người hắn, các lộc đao trôi nổi tại không, thân đao vù vù, đế quốc tích lũy dòng dã một giáp bên ngông khí vận, như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành mắt trần có thể thấy xích kim hồng lưu, liên tục không ngừng mà tràn vào thân đao, khiến cho thân đao quang mang đại thịnh, dường như hóa thành một vòng xích kim sắc mặt trời. Thời điểm tới, Đường Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có tứ phương kiếm giới sinh diệt, chu, lục, hãm tuyệt bốn loại vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời cùng kia bị cắt lộc đao dẫn động vàng bạc quốc vận ẩm vang và chạm giao hòa đồng thời hắn ăn vào đại la tiên đan cựu truyền kim đan lấy quốc vận làm tuổi lấy thánh ý là lửa lấy tiên đan làm dẫn đúc ta bất hủ thánh cơ võ thánh chi cảnh mở cho ta ầm ầm thiên địa biến sắc càn khôn chấn động lấy lớn mây đế đô thành làm trung tâm toàn bộ thần lục đông vực thiên địa linh cơ cũng vì đó bạo động cựu tiên chi thượng lôi vân hội tụ lại không phải hủy diệt chi lôi mà là ẩn chứa vô tận sinh cơ tạo hóa thần lôi phía dưới mặt đất long mạch sôi trào địa dung kim liên trên bầu trời có tiên nhạc mờ mịt, có kim đăng vạn ngọn trống rông hiển hiện, hiện chiếu sáng hoàn vũ. càng có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thánh thú hư ảnh vần quanh đế đô, nửa mặt lên trời thách giải, bảo vệ mới thánh. đây cũng không phải là dựa vào người khổ tu nước chảy thành sông, mà là lấy vô thượng quốc vận thánh ý làm căn cơ, cưỡng ép xung kích, bá đạo tuyệt luân. đường trạch thân thể tại vô cùng vô tận linh cơ quan chú, bắt đầu xảy ra bản chất thối biến. huyết đủ xương cốt trong suốt như ngọc, võ đạo bên trong lò luyện hóa thành thánh cảnh đạo thiên, thân hồn cùng tiên địa pháp tác xen lẫn cộng mình. một cố vượt lên trên chúng sinh dường như chấp trưởng bộ phận thiên địa quyền hành áp lực mênh mông, giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại vân đế quốc khu vực, thậm chí nơi càng xa xôi hơn, tất cả cảm nhận được cố uy áp này sinh linh, bất luận tu vi cao thấp đều không từ tự chủ sinh lòng kính sợ, muốn quỳ bái. võ thánh thành tin tức truyền ra thiên hạ chấn động, nhất là trung vực làm hướng, cả triều phải sợ hãi. lấy quốc vận thành thánh, ý vị này đại vân đế quốc tiềm lực cùng nguy hiểm đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lam thất cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng mà đã thành võ thánh đường trạch, sao lại lại chịu bất kỳ áp chế? Hắn sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, chính là nghiêng cử quốc chi lực, tại trong hoàng cung xây lên một tòa cao đến 108 tầng đồng tức đài. Này đài lấy vạn năm đoán ngọc làm cơ sở, sao trời kim vi cốt, lưu ly làm ngói, giường cột chạm trổ cực điểm xa hoa, mái cong đấu cùng ở giữa, linh cầm thụ thú pho tượng sinh động như thật, ngày đêm phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Tầng tầng mái hiên hạ treo pháp bảo kim linh, theo gió thanh vàng, sóng âm một rửa, đủ để an hồn định phách, hội tụ tứ phương linh thú. Cả tòa ban công không chỉ có là một tòa vô tiền khoáng hậu hưởng lạc cung điện, càng là một cái cấu kết địa mạch, chấn áp quốc vận siêu cấp phá bảo, quang hà lưu chuyển ở giữa tự thành một phương động thiên phúc điện. Sau đó, đường trạch liền không để ý làm hướng thông qua thiên cơ các chuyển đến nghiêm khắc cảnh cáo, ngang nhiên lần nữa mở ra bát phạt. Lần này, mục tiêu trực chỉ phương Bắc Đại Nguyên. võ thánh đế vương thân trình thế không thể đỡ. vân quốc đại quân tại đường trạch dẫn đầu hạn như là như bẻ cánh khô một đường bất thượng đánh đâu thằng đó. Đại Nguyên tinh nhuệ tại đường trạch võ thánh chi uy trước mặt không chịu nổi một kích. bất qua mấy tháng, mây quân liền đã binh lâm Đại Nguyên kinh thành phía dưới. kinh thành chi chiến không chút huyền niệm, đường trạch thậm chí chưa từng tự mình ra tay chỉ dựa vào võ thánh linh vực bao phủ toàn thành, đại nguyên quân coi giữ liền đã đấu trí hoàn toàn không có, mở thành đầu hàng. Đường Trạch Long hành hộ bộ, bước vào đại nguyên hoàng cung chỗ sâu. Tại biểu tượng quyền lực đỉnh phong kim loan điện bên trên, gặp được vị kia mặc dù đã qua tuổi bà trăm, nhưng như cũ phong vận tuyệt thế tiêu thái hậu. Vị này đã từng quyền nghiêng bắc vực nữ nhân, giờ phút này mặc dù biến thành tù nhân, nhưng như cũ duy trì kinh người ung dung cùng lộng lẫy. Nàng thân mang cửu phượng ngậm châu cung phụng, đầu đội bạch bảo tích lũy châu mũ phượng, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày nhu vẽ. Trải qua tuế nguyệt lãng động, không những không thay tăng thường, phản tăng thêm một loại thành thuộc cao hoa nghiêm nghị không thể xâm phạm lãnh diễm khí chất. Cho dù đang sợ hãi cùng khuất nhục bên trong, kia ở lâu thượng vị uy nghi vẫn như cũ không dám mảy may. Có một phen đặc biệt rung động lòng người mị lực, làm cho người đã sinh thương yêu càng cảm, cảm giác lạnh tấu xương chi tư. Đồng thời bị bắt còn có đại nguyên chính cung hoàng hậu cùng mấy vị địa vị tôn sùng hoàng phi. Những cô gái này không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, thợ nhỏ sinh trưởng tại môn phiệt đại gia, hôn đúc gia không có gì sánh kịp quý khí. Hoàng hậu đoan trang trang nhã, mẫu nghi thiên hạ chi phong vận vẫn còn. Mấy vị hoàng phi hoặc vũ mỹ yêu kiều, hoặc thanh lanh như sương, đều là cực phẩm nhân gian. Đường Trạch không chút khách khí, đem Tiêu Thái hậu một thân tu vi chấn tỏa, tính cả hoàng hậu, hoàng phi, công chúa chờ một đám đại nguyên hoàng thất tôn quý nhất nữ uyển, toàn bộ áp giải về vân quốc đế đô. Đánh vào tòa kia sớm đã chuẩn bị xong đồng tước đài bên trong, trở thành hắn vị này tân tấn võ thánh chiến lợi phẩm cùng độc chiếm. Nửa năm sau, đồng tước đài bên trong, luan ngọc thương át, lụa mỏng như xương pháp với. Đường Trạch cao cứ cửu trọng vân đài chi đỉnh, trong mắt nhìn xuống, ánh mắt như vực sâu, làm người khác chú ý nhất chính là ngày xưa quyền nghiêng bất phục Tiêu Thái hậu giờ phút này nàng tuy bị bách rút đi biểu tượng tôn vinh cựu phượng triều phục, chỉ mặc một bộ mỏng manh như yên vân thường, lại khó mà che giấu thân hình rõ rệt biến hóa. ngày xưa gấp buộc thân eo đã biến mềm mại nọ nàng, nơi bụng rõ ràng hở ra một đạo mượt mà đường vòng cung, dưỡng thái đã rõ ràng. phần này chiếu nặng trọng lượng, không chỉ có cải biến nàng thân thể, càng làm cho nàng kia đã từng thanh lãnh diễm sắc bên trong kỳ dị hỗn hợp tiến một vệ thuộc về mâu tính ánh sáng nhu hòa cùng yếu nhưng mà nàng kia có chút nhũ lên đầu lông mày cùng môi mím chặt tuyến, lại như cuộn cường cố thủ lấy cuối cùng một tia thuộc về đại nguyên thái hậu tôn nghiêm khuốn đục, không cam lòng cùng một loại khó nói lên lời phức tạp tình cảm, tại nàng cặp kia vẫn như cũ tuyệt mỹ đôi mắt bên trong sen lẫn lưu truyền, dù động lòng người. Trước người hai người, Đại Nguyên hoàng hậu cùng mấy vị phi tần người mặc mịt lụa mỏng, theo ưu mỹ tiếng nhạc nhanh nhẹn nhảy múa, bát vực phong tình vũ bộ ở giữa, khó nén thân bất dò kỵ thuật theo. Đường trạch võ thánh thần tức như mạng, bao phủ cả tòa đồng tức đài, rõ ràng cảm giác bọn này tôn quý nữ tử nội tâm dãy rủa cùng thần phục. Đế quốc khí vận đang thu nạp đại nguyên còn sót lại quốc phúc về sau, càng thêm hưng thực bản mạng, như rồng lên mây biển, khí thế thôn thiên. Nhưng mà, đến từ trung vực làm hướng lôi đỉnh chi nô, rốt cục Giáng Lâm, Làm thất không cách nào lại dễ dàng tha thứ một cái lấy cướp đoạt nước khác khí vận thành tựa võ thánh, đồng thời còn đang không ngừng khuyết trương quái vật khổng lồ tồn tại. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp đến làm Hướng xem như thần lục bá chủ địa vị cùng an nguy Một ngày này, thiên cơ các tổng các chủ tự mình ban xuống pháp chỉ, trách cứ Vận Đế đường trạch làm điều ngăn ngược, cướp đoạt khí vận, hữu thương thiên hòa, tuyên bố Đại Vận Đế quốc là tà Ma Chi quốc hiệu triệu thiên hạ cùng thảo phạt chi. Cùng lúc đó, làm Hướng chấn quốc võ thánh tinh thiên võ thánh cơ hạo thiên phá quan mà ra, tự mình dẫn trăm vạn làm Hướng tinh nhuệ nhất thiên qua quân liên hợp chư quốc tạo thành thảo địch liên quân chính thức đối vân quốc chiến chiến. Võ Thánh đối Võ Thánh, quốc vận đối quốc vận. Chiến thư truyền đến Đồng Tức Đài, Đường Trạch nghe hỏi, trong mắt không những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại giấy lên càng thêm hưng hực, tràn ngập chinh phục dục nhìn nhỏ diễm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ôm trong ngực, ánh mắt phức tạp lại bụng dưới mượt mà tiêu thái hậu, đột nhiên đứng dậy. Bên cạnh cắt lộc đao cùng thanh bình kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân ngập trời chiến ý, phát ra réo rắt mà hưng phấn vụ vụ, trực chỉ trung vực phương hướng. Rốt cuộc đã đến a. Cũng tốt. Liên Nhung chấm tự mình đi nhìn xem, kia trung vực làm hướng hậu cũng giai lệ, so sánh với đại nguyên, lại có gì chờ khác biệt phong vị. Tiêu Thái Hậu bị hắn đẩy ra, vô ý thức lấy tay bảo vệ hơi gỗ lên bụng dưới, ngẩng đầu nhìn về phía đường trạch thẳng tắp như núi bóng lưng, ánh mắt phức tạp khó tên. Cái này trong bụng huyết mạch, là cốt nục là cẩn, nhưng cũng là tại cái này, tân sinh trong đế quốc không thể dự đoán tương lai dựa vào. Chương 222, diện làm, chương 222, diện làm. làm Hướng Thảo nghịch liên quân, từ Tĩnh Thiên Võ thanh cơ hạo thiên tự mình dẫn, trùng trung điệp điệp, lao thẳng tới Vân Quốc đế đô. Liên quân thế lớn, danh xưng trăm vạn, càng có chưa quốc trợ trận, khí thế hùng hổ, ý đồ một lần hành động dẹp yên Vân Quốc. Thánh chiến một phát. Nhưng mà bọn hắn đều đánh giá thấp đường Trạch đáng sợ, càng đánh giá thấp hơn Vân Quốc tại đường Trạch chi phối hạ tích lũy hùng hậu quốc lực cùng thiết huyết quân tâm. Hai quân chủ lực tại bên trong Thánh Bình Nguyên triển khai cuối cùng quyết chiến. Trận chiến kia, đánh cho Thiên Bang địa liệt, Nhật Nguyệt vô quang. Quyết chiến thời khắc mấu chốt, đường Trạch tế ra sát chiêu. Hắn lấy cát lộc đao chém ra một đòn kinh thế, cũng không phải là trực tiếp công kích cơ hạ thiên, mà là trong cõi ưu minh chém về phía làm hướng quốc vận cùng liên quân sĩ khí tương liên mối quan hệ. Đồng thời, Thanh bình kiếm thi triển ra trí cường kiếm pháp Chu Tiên Kiếm trận bốn đạo tượng trưng cho trung cực phá hủy kiếm ý hợp nhất hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt, dường như có thể mở lại hỗn độn kiếm quang, thẳng đến Cơ Hạo Thiên Thánh đạo hạch tâm động thiên. Giang dác, một tiếng vô hình vỡ vụn tiếng vang truyền khắp tất cả cường giả tâm thần, làm hướng liên quân khí vận trụ cột dường như bị một đao chặt đứt, sĩ khí trong nháy mắt tán loạn. Cơ Hạo Thiên kêu thảm một tiếng, thanh thể bị Chu Tiên Kiếm ý ăn mòn, đạo cơ bị hao tổn, thủ huyết thua chạy, chủ soái trọng thương bại trốn, liên quân trong nháy mắt sụp đổ. Vận quốc đại quân thừa cơ đánh lén, máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn làm hướng hao phí quốc lực xây dựng thảo địch liên quân một trận chiến mất sạch đường trạch mang này khoáng thế đại thắng tri vô thượng như thế tự mình dẫn đại vân đế quốc bách chiến tinh nhuệ ngựa không dừng võ tiến quân thần tốc trung vương binh phong chỗ hướng trực chỉ làm hướng thống trị gần vạn năm cổ lao thần đều trung vương thần đều trường an làm hướng hoàng thất thất kinh, ý đồ bằng vào kinh doanh gần vạn năm thần đều đại trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng mà tại đường trạch vị này khí vận đang long đế vương võ thánh trước mặt tất cả chống cự đều là phi công thanh bình kiếm một kiếm quang lệnh bộ gia danh xương vĩnh cố thần đều cấm chế cắt lộc đao chém xuống làm hướng sau cùng long khí gáo thét băng tán Trường An thành phá, hậu cung tận bắt được. Đường Trạch bước vào làm hướng kinh doanh gần vạn năm tự hoàng cung, như là bước vào chỗ không người. Làm đế tại thành phá trước giờ, tại Thái miếu tự vẫn đền nợ nước. Lưu lại, là lớn như vậy hoàng cung, cùng, cùng kia tràn đầy gần vạn năm quý khí con tốt, có thể sương thần lục số một làm hướng về sau cung. Làm Đường Trạch đi vào hậu cung chỗ sâu, cho dù là hắn, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Cung Bắc vượt đại nguyên hậu cung mang theo giá tính trương Dương Mỹ, Vân quốc hậu cung kiêm Dung cũng sống tươi sống khác biệt. Làm hướng về sau cung giai lệ, đem ung dung hoa quý 4 chứa thuyết mình tới cực hạn. Hoàng thái hậu trưởng Tôn thị mặc dù đã qua tuổi 400, nhưng có thuật chú nhan, nhìn qua bất quá khoảng 30 người, phượng nghi tự nhiên uy nghiêm túc mục bên trong mang theo trải qua mấy trăm năm lắng đọng cùng trí tuệ, cho dù biến thành tù nhân, kia toàn thân khí độ vẫn như cũ khiến người bên ngoài không dám nhìn thẳng. Hoàng hậu thần thị chính cung cốt mẫu, đoan trang trang nhã tới cực điểm, mày như núi xa, mắt như thu thủy, một cái nhăn mày khẽ động đều phù hợp nhất khắc nghiệt lễ pháp. loại kia sâu tận xương thủy môn việt quý tộc phong phạm cùng mẫu nghi thiên hạ khí độ là bất kỳ mô phỏng đều không thể với tới. làm thất công chúa tứ quý phi chín tần hai mươi phụ thậm chí vô số tỉ mị tuyển bản tài tử, thải nữ, vong phi đến gầy, mỗi người mỗi vẻ, hoặc như không cốc cú lan, thanh lãnh tuyệt tụ, hoặc như thỉnh thế mẫu đơn, ung dung hoa quý, hoặc như mang mưa hải đường, tiêu mỹ được người. Các nàng thợ nhỏ chịu cấp cao nhất giáo dưỡng, tinh thông cầm kỳ thư họa, khí chất hàm dưỡng đều là đỉnh tiêm. Giờ phút này mặc dù biến thành tù nhân, nhưng này loại nội tình thâm hậu khí chất quý tộc lại không cách nào ma diệt. Các nàng hội tụ vào một chỗ, nhương đường trạch ngô hứng vẽ lên một bức họa sắc sinh hương trường an quý nữ đồ, cực điểm nhân gian phú quý cùng mỹ lệ chi tưởng tượng. Đường Trạch ánh mắt đảo qua cái này hội tụ trung vực gần vạn năm văn minh tinh hoa cõi bảo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây mới là xứng với hắn võ thánh thân phận, xứng với hắn đồng tước đài đỉnh cấp cất giữ. Toàn diện mang đi, áp tải đế đô, đưa vào đồng tước đài. Hắn vung tay lên, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Nghe lệnh, đồng tước đài chấn thủ vệ huyền y lìa tinh cơ nhóm hai người một tổ đem làm hướng về sau cung giai lệ toàn bộ áp giải đi. Vân quốc đế đô, đồng tước đài. Bây giờ đồng tước đài tại trải qua xây dựng thêm cùng trận pháp gia trì sau, càng thêm rộng lớn trắng lệ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Giam giữ có đến từ đại nguyên tiêu thái hậu, hoàng hậu, hoàng phi. Cùng đến từ làm hướng Hoàng thái hậu trưởng Tôn thị, Hoàng hậu tần thị, còn có hai triệu công chúa, môn việc đích nữ chờ một đám đỉnh cấp quý nữ. Những này đến từ khác biệt địa vực, khác biệt văn hóa bối cảnh, đã từng thân phận đều vô cùng tôn quý nữ tử, bây giờ chung sống một chỗ, tạo thành vi diệu cân bằng cùng cạnh tranh. Các nàng hoặc chủ động hoặc bị ép học tập lấy lấy lòng vị kia duy nhất bệ hạ kỹ nghệ, ganh đua sắc đẹp, chỉ vì tại đồng tức đài bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Đường Trạch ngồi tại đồng tức đài chỗ cao nhất lãng nguyệt điện bên trong, quan sát phía dưới biển mây tiên cung giống như cảnh tượng. Trong điện, làm hướng trưởng Tôn thái hậu đang cố nén quát nổ, vì hắn đánh đàn, tiếng đàn thanh thiết Đại Nguyên Tiêu Thái hậu thì mặt không thay đổi vì hắn rót rượu, động tác vẫn như cũ duy trì hoàn thất vốn có lệ nghi quý phạm. Mà càng nhiều quý nữ nhóm vì gia tộc tồn vong, thì đã học xong càng chủ động phụ hoạ, chỉ lấy khinh bạc sa y y, như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như ôm tại chân hắn bên cạnh. Thần nghiệm đảo qua, hắn có thể cảm giác được các tầng trong cung điện, đến từ hai chiều hậu cung gia lệ nhóm, hoặc tập múa, hoặc đánh cờ, hoặc chơi đùa, hoặc yên lặng rơi lệ. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Thâm ta tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, ta lý cực thiên lý, cái này đút vạn dặm xuân hạ cũng phải là ta chiều theo. Đường Trạch nhẹ thành phẩm làm hướng hoàng hậu Tần thị đôi môi mềm mại vượt qua tân ngọt ngào rượu, cảm thụ được thể nội theo đế quốc cương vực trường, khí vận cường thịnh mà càng phát ra bàng bạc lực lượng, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đại nguyên đã diệt, làm hướng rất nhiều thánh địa thế gia đã cúi đầu, thần lục đông vực, bát vực, trung vực đã hết nhập trong túi. Thiên hạ này, còn có ai có thể ngăn cản hắn đại vân đế quốc bước chân? Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía càng xa xôi nam vực, tứ hải chương 223, tứ hải định, chương 223, tứ hải định. Đông hải phía trên, phong vân biến sắc. Đông hải long vương Ngao Phi Li Tại cường địch bức bách hạ, hoàn toàn triển khai nàng xem như Thái Sơ Chân Long hoàn chỉnh hình thái. Đầu tiên hiện hiện, cũng không phải là cụ thể hình dáng, mà là một loại bảng bạc mênh mông tồn tại cảm. Tôn quý, xa xăm mà khí tức của sự sống mạnh mẽ như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt tràn ngập phương viên vạn dặm mỗi một tức không gian. Ngập trời sóng lớn không còn là trở ngại, ngược lại thành phụ trợ nàng vô thượng hoa mỹ lưu động tơ lụa. Nàng thân rồng hiện hiện mà ra, kia nguyên thủy nhất mê người mỹ cảm, đẹp đến nỗi người ngã tở. Vậy rồng hoa lệ đến cực điểm, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, biên giới lưu chuyển lên ánh trang giống như thanh lãnh ngân huy, mà lần phiến chủ thể lại là thâm thúy nhất, mộng ảo nhất biển trời chi sắc. Từ khác nhau góc độ nhìn lại, màu sắc mỹ lệ biến ảo, khi thì như vạn dặm trời trong giống như xanh thảm, khi thì như cực địa sông băng giống như xanh nhạt, khi thì lại như đêm khuya biển cả giống như huyền hắc. Lân phiến cũng không phải là bày ra, mà là tầng tầng lớp lớp, như là thần tượng tỉ mỹ rèn đúc lưu ly, theo nàng hoàn mỹ thân rồng có chút chập trùng chấn động. Vầng sáng chảy xuôi, dường như đem trọn phiến tinh hải ánh sáng nhạt đều khoác ở trên thân, sáng chói chói mắt, nhưng lại mang theo nghiêm nghị không thể xâm phạm cao quý cùng uy nghiêm. Tại cái này thân sáng chói long giáp phía dưới, là nàng bốn cái long trảo. Trảo sinh năm chỉ Tựa trưng cho trong huyết mạch trí cao vô thượng chính thống cùng lực lượng. Long Trảo cũng không lộ ra dữ tợn, ngược lại có một loại ôn nhuận như ngọc, nhưng lại không thể phá vỡ cảm nhận. Tựa như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, nhưng bên trong lại ẩn chứa có thể tùy tiện xé nát sơn nhạt lực lượng kinh khủng. Đầu ngón tay hơi động một chút, liền tại thiên không bên trong im lặng mở ra đạo đạo nhỏ xíu chân không vết rách. Tư thái của nàng cũng không phải là dương nhanh múa bước mà là tự nhiên uốn lượn, mang theo một loại bẩm sinh ưu nhã cùng tuyệt đối uy nghiêm, dường như chỉ cần nhẹ nhàng để xuống, liền có thể chứa tể vô biên đại dương mênh mông trìm nổi. Làm người khác chú ý nhất, là đỉnh đầu nàng kia một đôi sừng rồng bọn chúng theo sung mãn mà cao quý cái chán hai bên sinh ra hình thái như là thế gian hoàn mỹ nhất ngọc tụ san hô lại như thiên nhiên vương miện xương tính chất cũng không phải là bình thường cốt chất càng giống là một loại nào đó thông thấu hoàn mỹ linh ngọc nội bộ có vô số tinh nguyện như ngân hà kim sắc tia sáng đang chậm rãi chạy xuôi sinh diệt không chừng xương rồng tự nhiên hướng về sau đó lượng, đường cong hoàn mỹ đến cực điểm xương nhọn nâng tụ một chút thuần túy đến cực điểm cùng nàng sinh mệnh bản nguyên tương liên ánh sáng màu hoàng kim mơ hồ cùng thiên địa ở giữa pháp tắc của mình hiện lộ rõ ràng thái sơ chân long thân phận nàng thân dồng thon dài mà mạnh mẽ không lồ lại không chút nào lộ ra cung kền tràn đầy hình giọt nước lực lượng mỹ cảm, vốn luận du động ở giữa, nước biển tự động tách ra, phản phất tại hướng vị này hải dương quân vương quỷ bái. Mỗi một lần thân thể động đượ, đều dẫn động thiên địa linh cơ bành trướng triều tịch, ẩn chứa đủ để nhấc lên diệt thế hải khiếu lực lượng. Nhưng cái này lực lượng hủy thiên diệt địa lại bị hoàn mỹ thu liễm ở đằng kia hoa mỹ tuyệt luân hình thái phía dưới, càng lộ vẻ thật sâu không lường được. Cuối cùng là nàng đầu rồng. Cái này tuyệt không phải hung thú đầu lâu, mà là tập trung thần thánh, uy nghiêm cùng kỳ dị mỹ cảm tồn tại. Cái chán súng mãn chấn bóng, một đôi mắt rồng như là hai vòng thu nhỏ trong sáng, con ngươi là thẳng chắc màu vàng kim nhạt trong đó phảng phất có dung nham giống như uy nghiêm đang chạy ánh mắt chiếu tới vạn vật sinh lòng kính sợ muốn thần phục bên môi có thật dài râu rồng như là mềm dẻo óng ánh sợi tơ tung bay theo gió bén nhạy cảm ứng đến giữa thiên địa nhỏ bé nhất khí cơ biến hóa nàng chỉ là lặng lặng lơ lửng tại sóng giữa phía trên quanh thân liền tự nhiên tản mát ra tưởng quang thủy ai ngao phi ly có chút rủ xuống tia to lớn mà cao quý đầu rồng màu vàng kim nhạt mắt rồng khóa chặt phía dưới cái kia đạo nhỏ bé lại như đỉnh hải thần châm giống như thân ảnh mạnh mẽ dám dội phát ra rồng gầm rung trời thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng một kia bị buộc tới tuyệt cảnh quất đủ đường chạy ngươi đoạt ta hải cương cướp ta tài nguyên, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không cần lấn long quá đáng. Vừa dứt tiếng, nàng miệng rồng một trương, một đạo ẩn chứa nàng bản nguyên chi lực cuồng bạo long tức dâng lên mà ra, hướng phía đường trạch mãnh liệt mà đi. Cùng một sát na, bóng ánh long chảo phá không dò ra, thẳng đến đường trạch vị trí cả vùng không gian, thể phải đem cái này gian to bằng trời nhân tộc đế vương hoàn toàn bớt nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, đường trạch lại chỉ là khẽ cười một tiếng nói. Đông hải long vương, ngao phi li, sự yêu ngạo của ngươi, hôm nay liền do trớm, tự tay bẻ gãy. Hán tâm niệm khẽ động, thiên cương thần thông thai hóa dịch hình trong nháy mắt thi triển quanh thân hào quang tỏa sáng, một cỗ không chút nào kém hơn ngao phi ly, thậm chí càng bá đạo hơn hừng hực long uy phóng lên tận trời. thân hình của hắn tại quang mang bên trong kịch liệt biến hóa, vành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu so ngao phi ly càng thêm khổng lồ thái sơ chân long. đường trạch biến thành chi long, toàn thân hiện ra một loại ám kim sắc, vậy giống như là trải qua thiên truy bách luyện thần kim, lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng xâm lược tính. hắn sừng rồng càng thêm tráng kiện cao chót vót, long chảo càng thêm sắc bén bá đạo, toàn bộ thân rồng tản ra một loại sẽ rách tất cả, chinh phục tất cả khí thế khủng bố. cùng ngao phi ly hoa mỹ thần thánh so sánh. Hắn Long thân càng lộ vẻ dữ tợn cùng cứng hãn. Giống. Hai cái thái sơ chân long thân thể, tại cái này Đông Hải phía trên, ầm vang đụng nhau. Ầm ầm ba. Như là hai ngôi sao đối hám. kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quét tán, đem phía dưới nước biển trong nháy mắt ép ra một cái to lớn cái hố nhỏ, vô số tôn cá hải thú bị chấn thành một mịn. Long chảo đối xé, đôi rồng đối quét, long tức đối phun. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cùng chói mắt năng lượng quang hoa. Ngao phi ly long chảo xẹt qua đường chạch cám kim lân, lân giáp vẽ lên trướng mắt hỏa tinh, lưu lại thật sâu màu trắng vết cắt, lại khó mà chân chính phá phẳng. mà đường trạch lợi chảo thì càng thêm hung ác, mỗi một lần sẽ rách, đều có thể theo ngao phi Ly kia hoa mỹ lưu ly lân giáp bên trên, kéo xuống mảng lớn lân thiến, mang ra màu vàng kim nhạt long huyết. Xoẹt. đường trạch một chảo mạnh mẽ giữ lại ngao phi Ly thon dài đôi rồng, đột nhiên đưa nàng thân thể cao lớn vu lên, đập ầm ầm hướng một tòa lộ ra mặt biển đá ngầm hòn đảo. trong ầm ầm nổ vang, hòn đảo vỡ nát. ngừng. ngao phi li phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét, thân rồng dây rủa kịch liệt, thon dài cái cổ vòng lại há miệng lần nữa phun ra một đạo cực độ cô động bản nguyên thật hơi thở như là thiên hà cuốn ngược xung kích tại đường chạch thân rồng, đem hắn đánh cho hướng về sau lan lụt hai cái quái vật khổng lồ ở trong biển trên không trung điên cuồng dây dưa chém giết long huyết vẩy xuống đem mảng lớn hải vượt luồn thành màu vàng kim nhạt cùng màu đỏ sẫm xen lẫn quỷ dị sát thái ngao phi ly hoa mỹ long thân đang kịch liệt chém giết bên trong lần phiến tổn hại nhiều chỗ vết máu loà lộ lại tăng thêm một loại chiến tổn giống như kinh tâm động phách thế mỹ nàng thân rộng khi thì chăm chú cuốn chặt lấy đường chạy thân rộng ý đồ lấy nu thắng cương xé nát hắn xương cốt khi thì bị đường chạy lấy lực lượng cường đại hơn phản chế hai cái long thân lấy cực kỳ chặt chẽ, dáng vẻ cuốn dao cùng một chỗ, vậy ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. bản nguyên long tức phun ra tại lẫn nhau trên thân, tràn đầy huyết tinh, bạo lực cùng một loại khó nói lên lời, thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi ở giữa trí mạng hấp dẫn. trận này chém giết, không chỉ có là lực lượng va chạm, càng là ý chí cùng tiêu nạo độ sức. rốt cục, tại lại một lần bạo hiểm vạn phần tiếp thân chém giết bên trong, đường trạch bắt lấy ngao phi li một sơ hở, hắn đột nhiên dùng đôi dồng cuốn lấy eo thân của nàng, ám kim sắc thân dồng bộ phát ra lực lượng kinh khủng, đưa nàng gắt gao giam cầm trên không trung. Một cái long chảo giữ lại nàng thon dài cái cổ, một cái khác long chảo thì đặt tại nàng đối lập yêu đớt vậy ngược chỗ. Vậy ngược bị chế, Ngao Phi Ly toàn thân run rẩy dữ dội, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tán loạn. Nàng ra sức dây rủa, nhưng đường trạch thân dùng lực lượng như là vòng sắt, càng quấn càng chặt. Một lát sau, Ngao Phi Ly đột nhiên nâng lên tôn quý mã hoa mỹ đầu rồng. Cặp kia màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng bên trong, tràn đầy khó có thể tin chân kinh, ngập trời khuất đủ. Cái này nhân loại, hắn vậy mà, hắn cũng dám? Nàng gắt gao trừng mắt gần trong gang tấp đường trạch kia đối thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm mắt rồng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng, thê lương nhưng lại mang theo một loại nào đó khai ý rồng gầm rung trời. Ngẩng ba tiếng long ngâm xuyên thấu tiểu tiêu, tràn đầy tâm tình phức tạp khó tả. Cùng một tia bị lực lượng tuyệt đối chinh phục sau mở miệng cùng tuyệt vọng, lập tức nàng dây đuôi lực đạo dần dần yếu đi xuống dưới, cao đầu rồng chậm rãi thấp xuống, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ phản kháng, tùy ý đường trạch biến thành chi thái sơ chân long cản dỡ động tác. Nàng tia thân hoa mỹ vô cùng vẹn rồng quang trạch tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, khổng lồ thân rồng khẽ run biểu thị lấy thân phục. Đường Trạch cảm thụ được dưới vước cố này cường đại mà mỹ lệ thân rồng truyền đến khuất phục chi ý, to lớn ám kim sắc mắt rồng bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi buông lỏng ra bóp chặt vảy ngược bóng lướt, nhưng đuôi rồng vẫn như cũ quấn quanh lấy nàng, tuyên cáo quyền sở hữu. Đông Hải Long Vương Ngao Phi Ly, vị này chi phối tứ hải vô số thời đại chí cao tồn tại. Hôm nay, rốt cục bị hắn lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hoàn toàn chinh phục. Tứ hải, từ đó đội chủ. Chương 224, nhất thống thần lục, chương 224, nhất thống thần lục. Tại đường trạch lấy vô thượng vũ lực cùng nhu lực lần lượt đem minh mông bốn vực tứ hải toàn bộ đặt vào đại vân đế quốc bản đồ về sau lồng lộng thần lục rộng lớn năm vực tứ hải cuối cùng liền chỉ còn lại kia thần bí nhất cũng là cuối cùng một khối chưa từng thần phục tương vực nam vực vạn yêu chi đỉnh nam vực yêu đỉnh ngăn cách yêu tộc san sát trí cao vô thượng chúa thể chính là một cái tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong nghe nói là theo trước kỷ nguyên gì tổn xuống tới tiên tiên thần thú cựu sắc tiên hoàng nghe đồn nàng bởi vì năm đó còn tuổi nhỏ chưa thể hộ tống kỷ nguyên thay đổi lúc các đại năng rời đi dưới này cho nên ngưng lại nơi này. Cô năm nghỉ lại tại Nam vực Thánh địa Yêu Thánh Sơn chi đỉnh, ngủ say tại mây mù lượn lờ bên trong, cơ hội chưa từng hiện thế, không yêu động đậy, siêu nhiên vật ngoại. Liên quan tới vị này Yêu đình chi chủ, Lưu Truyền ghi chép được ít, chỉ biết nàng nắm giữ thế gian cực hạn mỹ lệ cùng cao quý. Chân thân hoa mỹ tuyệt luân, cánh chim nở rộ cửu sắc thần quang, mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa thiên địa luân chuyển đạo vận. Lúc phi hành tựa như chín thiên hà quang trải đường, tiên khí lượn lờ, thần thánh tuyệt trần. Huyết mạch vô cùng tôn quý, là chân chính trên ý nghĩa tiên linh hậu duệ, địa vị siêu nhiên, liền Yêu tộc đại thánh ở trước mặt nàng cũng cần chấp đệ tử lễ. Nàng mặc dù không để ý tới sự tình, nhưng bởi vì tồn tại bản thân, chính là yêu đình không thể dung chuyển định hải thần châm, khiến tứ phương không dám xâm phạm nam vực. Đường Trạch trí tại thống nhất thần lộ, đương nhiên sẽ không buông tha cuối cùng này một khối ghép hình. Nhưng mà đối mặt vị này thần bí mà cường đại tiên hoàng, cường công cũng không phải là thượng sách, lại khả năng dẫn phát không thể dự báo biến cố. Hắn trầm ngâm thật lâu, quyết định lập lại chiêu cũ, vận dụng kêu huyền diệu vô tận thiên cương thần thông thai hóa dịch hình. Một ngày này, yêu thánh sơn bên ngoài, thường vân hội tụ. Đường Trạch vận chuyển thần thông, thân hình tại mông lung tiên quang bên trong bắt đầu biến hóa. Trong đáy mắt, một cái giống nhau lộng lây chói mắt, thần tuấn phi phàm cự sắc tiên phượng xuất hiện tại đám mây. Vũ sắc lưu truyền, quang hoa rạng rỡ, cùng trong núi vị kia khí tức lại có 89 phần tương tự, lại càng nhiều mấy phần giống được dâng trào cùng sinh, cơ bừng bừng. Hóa thân cự sắc tiên phượng đường trạch, cũng không mạnh mẽ xông tới Yêu Thánh Sơn, mà là cả ngày vờn quanh thần sơn bay lượn, phát ra réo rắt du dương, tràn ngập sức sống cùng tìm phối ngẫu chi ý tiếng vờ hót. Cái này minh thanh xuyên thấu mây mù, ẩn chứa kỳ lạ đạo vận, không ngừng truyền vào kia ngủ say tiên hoàng cảm giác bên trong. Mới đầu, Yêu Thánh Sơn vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có mây ngủ quẩn quẩn, hình như có gợn sóng. Một ngày Hai ngày, ba ngày, Đường Trạch Biến thành tiên vương không biết mệt mỏi, tiếng vương hót tâm thanh, như khóc như tố, như mộ như ngải, phản phất tại hồ hoán di thế độc lập bản lữ. Rốt cục, ở đằng kia không biết cái thứ mấy mặt trời lặn mặt trăng lên hoàng hôn, yêu thánh sơn chỗ sâu, kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, khí thế mênh mông, bắt đầu như thủy triều chậm rãi thức tỉnh. Thu y, một tiếng linh hoạt kỳ hảo, cao quý, mang theo vài phần lượi biếng cùng hiếu kỳ hoàn minh, tự đỉnh núi mây mù chỗ sâu nhất vang lên, xuyên thấu cửu tiêu, trong nháy mắt vượt trên trong thiên điệu tất cả tạp âm. Ngay sau đó, Vạn trượng cựu sát hào quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời phủ lên đến tựa như ảo nọng. Mây mù tản ra, một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ mỹ lệ tiên hoàng. Thư triển hoa lệ đến cực hạn dáng người, nhanh nhẹn hiện thế. Nàng hình thể yêu mỹ thon dài, toàn thân lông vũ bảy biện ra chín loại không khâu chuyện, hài hòa giao hòa thần thánh sắt thái. Đỏ như đan hỏa, cam dường như ngón ngọc, hoàng như lưu kim, lục thi đấu xuân thủy, thanh như bầu trời xanh, lam dường như biển sâu, tử như tường vân, ngân huy trong sáng, màu đen thâm thúy. Cựu sát thần quang cũng không phải là đứng im, mà là như cùng sống vật giống như tại nàng quanh thân chạy xuôi sinh diệt, dường như gánh chịu lấy giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tác mảnh vỡ. Nàng lông đuôi dáng dấp kinh người, kéo tại sau lưng, như là lưu động cầu vồng tinh hà. Mỗi một cây lông vũ cuối đều điểm suýt lấy giống như sao trời điểm sáng. Nàng hoàng thủ cao, đôi mắt là tinh khiết màu lưu ly, thanh tịnh tâm thủy, thần quang nội ẩn, đỉnh đầu mạo như là thiên nhiên sau quan, tôn quý tự nhiên. Quanh thân tràn ngập nồng đậm tiên thiên tiên khí, thánh khiết vô cùng, làm cho người thấy chi quyến tụ, sinh lòng kính sợ cùng ngưỡng mộ. Tiên hoàng ánh mắt, trong ngay mắt liền khóa chặt đám mây cái tia cùng nàng huyết mạch của mình, thần tuấn phi phàm cửu sắc tiên vượng. Nàng tiếc như lưu ly đôi mắt bên trong. Hiện lên một tia cực kỳ hiếm thấy chấn động, kia là dài dằng giặc cô tịch tuế nguyệt bên trong. Lần đầu gặp phải đồng tộc cao đẳng huyết mạch kinh ngạc, hiếu kỳ. Cùng một tia bị tỉnh lại bản năng rung động. Nàng thanh minh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo hỏi thăm cùng một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. vỗ cánh mà lên, hóa thành một đạo cựu sắt trường hồng, bay về phía đường chạy. Đường chạy biến thành tiên phượng, lập tức phát ra vui thích đáp lại, nên đón tiếp lấy. Hai xóa chói lọi đến cực hạn cựu sắt thần quang. Tại yêu thánh sơn bên ngoài cựu tiên tri thượng gặp nhau. Tiếp theo bắt đầu nhẹ nhàng cùng múa. Bọn hắn khi thì sát cánh cùng bay, qua lại dáng người ở giữa, cánh chim trong huy sái vẩy xuống đầy trời quan vũ, khi thì đầu đuôi đụng vào nhau, vần quanh xoay quanh, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ vòng tròn đồng tâm quỹ, đạo vận do trời sinh, khi thì lẫn nhau truy đuổi, chơi đùa chơi đùa, thanh thủy hêm hai phượng gãy hoàng tiếng rên vang vọng chân trời, dường như tấu vang lên một khúc nguyên từ hồng hoàng cổ lao chi ca, dương quang xuyên thấu qua bọn hắn múa cánh chim, chiếc xạ ra mộng ảo mê ly vầng sáng, mây trôi trở thành bọn hắn tốt nhất bối cảnh cùng sân khấu, đây là thế gian cấp cao nhất vũ đạo, là sinh mệnh cùng pháp tắc cực minh, tràn đầy khó nói lên lợi hại hỏa cùng mỹ cảm, tại nhẹ nhàng nhảy múa bên trong, đường trạch biến thành tiết vượng, lấy mô phỏng ra đồng nguyên khí tức. Cường đại sức sống cùng tỉ mị dẫn đạo giang múa, không ngừng rút ngắn lấy cùng tiên hoàng khoảng cách, trong lúc vô hình ảnh hưởng dòng suy nghĩ của nàng. Tiên hoàng lúc đầu còn có chút thận trọng cùng thăm dò, nhưng dài rằng dặc cô độc nhường nàng đối phần này, đột nhiên xuất hiện đồng tộc làm bạn rất cảm thấy chân quý. Tại đường trạch cao siêu dẫn đạo hạ, nàng dần dần buông xuống đề phòng, đắm chìm trong cái này đã lâu, huyết mạch cộng minh trong sự vui sướng. Tiếng kêu to của nàng càng thêm trong trẻo vui sướng, đôi mắt bên trong thanh lãnh dần dần bị một loại mông lung cảm giác gớm áp thay thế. Cuối cùng, tại một lần hoàn mỹ xoay quanh giao hội bên trong, đường trạch biến thành thiên phượng, lấy cánh chim nhẹ nhàng vắt qua tiên hoàng con vũ một loại siêu việt luồn ngữ thân mật chi ý, thông qua huyết mạch cộng minh lặng yên truyền lại. Tiên Hoàng thân thể khẽ run lên, phát ra một tiếng trước nay chưa từng có, mang theo vài phần thanh âm rung động cùng mê say kéo dài hoàn minh, dường như tháo xuống vạn năm cô độc. Nàng không còn bay khỏi, mà là dịu dàng ngoan ngoãn hãm lại tốc độ, cùng đường trạch sắt cánh cùng bay, cựu sắc thần quang đan vào một chỗ, lại không điểm lẫn nhau. Nàng, tại cái này tràn ngập đạo vận cùng múa bên trong, đối đường trạch biến thành cựu sắc tiên phượng tràn đầy khó nói lên lời thần cận cùng tin tuệ. Đường trạch biết, thời cơ đã đến. Cửu Thiên chi thượng, theo một tiếng linh hoạt kỳ ảo êm tai lại mang theo vô biên vui thích thanh âm về sau, Nam vực hoàn toàn thần phục tại Đại Vân Đế quốc. Đến tận đây, trải qua hơn 10 năm chinh chiến cùng lưu đổ, đường trạch rốt cục đem thần lục Nam vực tứ hải toàn bộ đặt vào Đại Vân Đế quốc bản đồ. Thần lục nhất thống, thiên hạ phục tòng. Chương 225, Chư thiên ngao du, đại kết cục. Chương 225, Chư thiên ngao du, đại kết cục. Thiên thống 72 năm. Mây Thủy Hoàng đường trạch tại hoàn thành thần lục nhất thống khoáng thế sự nghiệp to lớn sau, cũng không dừng bước. Hắn quan sát chính mình sáng lập bảng Đại Đế quốc, ánh mắt đã nhìn về phía thần lục bên ngoài, kia càng mênh mông hơn vô ngần đại lục khác. Hắn hạ lệnh cử quốc chi lực, hội tụ thiên hạ kỳ tại dị bảo ở Đông Hải Tri cực, kiến tạo trước nay chưa từng có hạm đội vô địch, ngư biển thánh thuyền. Đồng thời, tòa kia tượng trưng cho vô thượng chinh phục cùng hưởng lạc đồng tức đại cũng bị lần nữa xây dựng thêm, dung nhập vô số không gian trận pháp cùng cấm chế phòng ngự, khiến cho trở thành một tòa có thể theo quân viễn chinh, di động tiên cung đế quyết. Này công trình to lớn, tốn thời gian thật lâu. Cho đến tiên thống 1085, 9981 chiếc khổng lồ như dây núi, khắp rõ vô số huyền ảo phù văn ngư biển thánh thuyền rốt cục toàn bộ kiến tạo hoàn thành, hợp thành một chi che khuất bầu trời hạm đội vô địch. Mà Đồng Tức Đại từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, trong đó hội tụ đến từ thần lục năm vực tứ hải giai nhân tuyệt sắc, có thể sưu tập thần lục vẻ đẹp tại một đường. Mây Thủy Hoàng đường trạch, tự mình dẫn hạm đội vô địch, mang theo Đồng Tức Đại, bắt đầu đối toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới chinh phục hành trình. Hạm đội cho đến, tại Đại Vân Đế quốc thực lực cường đại cùng đường trạch vị này đã đạt đến võ thánh đỉnh phong đế hoàng trước mặt, đều nhao nhau thần phục, mỹ nhân đều nhập Đồng Tức Đại. Cuối cùng mấy trăm năm, phong hỏa đốt khắp huyền hoàng. Cuối cùng, với thiên thống 501 năm, Huyền Hoàng đại thế giới, vạn tộc chúng chủ đều phụng Đại Vân Đế quốc vị tôn, Mây Thủy Hoàng đường trạch Hoàn thành đối huyền hoàng đại thế giới trung cực nhất thống, công thành này thiên địa cung chúc. đường trạch tại huyền hoàng trong thế giới, nguyên sơ thần sơn phía trên, cử hành khoáng cổ thức kim đăng cơ đại điện, chiêu cáo chư thiên vạn giới. Hán sương hiệu thống ngự huyền hoàng vô cực trí cao lịch kiếp bất diệt luân hồi bất hủ hoàn vũ trung chủ tạo hóa huấn nguyên duy ngã độc tôn tiên cương võ thánh vĩnh hạng đế quân. Nay xương hào dài đến 36 chữ, khí phách vô song, bao quát cương vực rộng, thần thông chi diệu, tu vi chi đỉnh, quyền hành chi cực, uy chấn hoàn vũ, từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng mà đăng lâm tuyệt đỉnh đường chạy đã đụng chạm đến này phương đại thế giới cực hạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới bên ngoài, kia càng mênh mông hơn hỗn độn hư không. Hắn cảm thấy, giới này thiên đạo dường như thành một loại vô hình trói buộc. Thế là, tại chi phối huyền hoàng thế giới 3000 năm sau, Đường Trạch làm ra một cái vang dội cổ kim quyết định. Hắn lấy vô thượng trí tuệ cùng lớn lao pháp lực thống hợp nhất giới khí vận, thi triển Thiên Cương Đại Thần Thông đứng đầu hòa giải tạo hóa. Nay thần thông chính là từ không sinh có, nghịch chuyển càn khôn điểm của cực diệu pháp. Hắn cũng không phải là muốn cùng thiên đạo là địch, mà là muốn lấy tự thân ý chí, điểm hóa giao hòa cái này huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thiên đạo ý chí. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà xâm nhập quá trình, như là cùng toàn bộ thế giới bản nguyên tiến hành một trận tối cao tầng thứ cùng gieo vang. Đường trạch ngồi ngay ngắn thế giới hai tâm, thần du thái hư, ý nghĩa chí như khai thiên trụ lớn, chậm rãi an đuổi, thậm chí tái tạo lấy này thiên đạo ngây thơ bản nguyên ý thức. Cuối cùng dòng dã chín cái giáp, thần tiên giao hòa, tạo hóa công thành. Ngày đó, huyền hoàng thế giới thiên hoa loạn truy, địa dụng kim tuyển, vạn đạo cùng gieo vang. Giới này thiên đạo ý chí tại đường chạy điểm hóa hạn, nắm giữ rõ ràng linh tính, vô cùng cao xa cùng tôn quý, cũng cùng đường chạy đế quân ý chí đạt thành hoàn mỹ âm dương hòa hợp. Xem như trận này khoáng thế giao hòa kết tình, một đạo ẩn chứa đường trạch vô địch huyết mạch cùng huyền hoàng thế giới bản nguyên tiên tiên linh quang ra đời, biến hóa là một tôn trời sinh thần thánh, tức là thiên mệnh chi tử. Kẻ này vừa xuất thế, liền nắm giữ chấp trưởng giới này pháp tắc quyền năng, bị đường trạch lập làm thái tử, thay thế chấp trưởng huyền hoàng đại thế giới. Nỗi lo về sau đã hiểu, chói buộc đã đi. Đường trạch lại không lưu luyến, hắn khống chế lấy kia chiếc trải qua hơn 3.000 năm tâm huyết, lấy thế giới bản nguyên làm huy tâm, dung hợp vô số trí bảo, khổng lồ như cỡ nhỏ đại lục trung cực tòa giá hỗn đốn hư không chiến hạo, mang theo tòa kia đã trở thành truyền kỳ. Đã dung nạp giới này các tộc tuyệt sắc đồng tức đại tại một đạo chiếu sáng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sáng chói thần quang bên trong, phá vỡ thế giới hàng rào. Dứt khoát lái vào vô biên băng ác, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm hỗn độn hư không bên trong, từ đó, ngào dù chư thiên. Lưu lại một đoạn thống ngự và tộc, điểm hóa thiên đạo, cuối cùng phá hư mà đi vĩnh hằng truyền thuyết, tại huyền hoàng đại thế giới vạn tộc sinh linh bên trong đời đời lưu truyền. Hết trọn bộ.